Cả cánh lầm bóng rội lên, một tiếng vang rất lớn, giống như sóng thần đang quần quần dâng lên. Hai tay ù đặc và trong lòng bất an, tôi vội vàng bị chặt hai tay, nhưng không thể nào ngăn được tiếng sóng đang gạo thét. Cùng lúc đó, tất cả các thanh kim loại gần như dừng lại trong thoáng chốc rồi tiếp tục chuyển động tạo ra những đường lửa xanh lập lẻ, khiến cả căn lầm sáng lên trong bộ tư ánh sáng ma quái. Cả ba chúng tôi đều cố kìm lén ngạc nhiên. Nắm chặt tay nhau, đứng im đưa mắt nhìn ra bốn phía thăm dò, cố gắng tìm quy luật hoạt động của những thanh kim loại kia. Thế nhưng càng giỏi, chúng tôi càng thất vọng hơn vì không thể tìm ra quy luật hoạt động của chúng. Những thanh kim loại tuy truyền động theo đường biên, nhưng tuyệt nhiên không theo quỹ đạo nào. Có những thanh thì truyền động theo một tướng cố định, nhưng lại có những thanh liên tục va vào nhau. Thậm chí có cả những thanh chỉ men theo đường biên trượt ra xa, dường như tất cả chúng đều có một đường di chuyển riêng. Thực tình chúng tôi không thể tưởng tượng nổi cỗ máy tinh tế này được thiết kế như thế nào và bộ máy điều khiển mấu chốt của nó phức tạp tới đâu. Truyền động của những thanh kim loại mỗi lúc một nhanh hơn, chúng vùn vụt lao nhanh, đem theo những ngọn lửa xanh rồi giao tại các điểm khác nhau, tạo nên một bức tường lửa với những đường kẻ sọc màu xanh. Thật lạ, những bức màn lửa xanh mỏng manh này tùy vẫn đang hừng ngực tỏa nhịt nhưng lại trong suốt đến bất thường. Trong khác gì, một mặt gương đang phản chiếu lại hình ảnh của ba chúng tôi một cách rõ nét. Từ trước đến sau, từ trái qua phải, đâu đâu cũng là hình ảnh của chúng tôi. Ba chúng tôi như bị vây hãm bởi một rừng tương lửa mà chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ làm cho đầu óc quay cuồng Lão ngũ bông rừng kêu lên ẩm ý. Chết rồi, chết rồi. Vậy là vi phạm bao nhiêu viên phi hoàng thạch của ta rồi? Đang định mở lời thì bỗng nhân chỉ giai tuệ quay lại. Cười với tôi với vẻ mặt khác thường, khiến tôi có chút khó hiểu và thoáng thấy lo sợ. Ngỡ ngàng trong phút chốc, Lão Ngũ liền rút từ trong túi áo ra một thanh gươm mỏng manh sáng lắng, múa vài đường trong không trung, rộng sang sảng Mẹ kiếp, chém chết chúng mày đi! Lão Ngũ giống như một kẻ nhiên, miệng hét ẩm bí, tay không ngừng vung mạnh lưỡi gươm tạo nên những đường lóe sáng trên không trung, rồi chém mạnh lên bức tường lửa in hình mình phía bên trái với vẻ tức tối. Hai thành kim loại bên phía tay trái vẫn liên tiếp va vào nhau, lưỡi gươm chạm phải đinh tai như nạn pháo oanh tạc. Đúng lúc đó, ngọn lửa xanh bỗng bùng lên như một dòng nước chảy dọc theo lưỡi gươm. Đôi mắt lão ngũ đằng ngầu cùng ánh lửa, lão ngũ cố cười khanh khách, nhưng bàn tay vẫn không rời thanh gươm, tiếp tục quay người chém sang bức tường lửa khác. Tôi thấy sự hãi vô cùng, lẽ nào lão ngũ bị điên rồi sao? Nhìn thấy ngọn lửa đánh trái lan lên tay não, tôi vội vàng lao tới, rằng lấy gươm trong tay lão ra. Lão ngũ hình như không cảm thấy đau Luôn miệng phát ra những chàng cười quái dị, Rồi quay đầu nhìn chị Giai Tuệ Vẫn còn mi Hờ hờ Đôi mắt láo đỏ rực lên nhào người đuổi theo chị Giai Tuệ Lúc này về mặt Giai Tuệ cũng vô cùng dư tận Chị rút khẩu súng lên đạn Và chết thẳng về phía lão ngũ Trời ơi Hai người họ đang làm gì thế này Phải chăng là họ đang muốn chém giết lẫn nhau Tim đập thình thịch Tôi vội vàng lao tới giật khẩu súng trong tay Chị Giai Tuệ hét lớn. Lão ngũ, chị Giai Tuệ, hai người làm sao thế? Thế nhưng mặc cho tôi gạo thét họ vẫn như không nghe thấy, không thấy gì. Hai bên cũng lao tới xếp cổ đối phương. Hai cặp mắt hàn tiêm máu, khuôn mặt tím tái, miệng không ngừng phát ra những chàng cười điên dại. Qua những hành động kỳ quặc trên, tôi đoán họ đã trúng phải một loại độc tố nào đó. Không còn thời gian để sợ hãi, tôi cuốn cuồng rút từ trong ba lô ra hai chiếc kim móc, cầm thật chắc tay rồi lần lượt đâm vào huyệt tỷ du phía sau lưng của từng người. Đầu mũi kim cắm thẳng vào xương sống 1cm khiến hai người họ lập tức đứng yên như pho tượng. Vị trí của huyệt Tỳ du nằm ở phía sau lưng, dưới sông lưng thứ 11, rộng chừng hai đầu ngón tay. Ngày trước, ông nội đã từng giảng dạy về vị trí các huyệt đạo và kiến thức liên quan, thế nên tôi biết rất rõ huyệt Tỳ du là trong điểm khiến toàn thân mềm nhũn ngay tức khắc. Thấy có tác dụng? Tôi tiếp tục về chiếc kim cắm sâu thêm một chút nữa Cả hai người từ từ thả lỏng tay chân Toàn thân lắc lơ như say rượu Liên xiên ngã phịch sang một bên Mỗi phiên đá rơi chân chúng tôi đều chỉ rộng một mét vuông Và chúng tôi đứng chung trên một phiến đá Thấy rất chặt trội Giờ nếu hai người này ngã xuống Thì liệu có bị những thanh kim loại kia kẹp chết không? Tôi lập tức thả tay ra khỏi chiếc kim Ôm chặt lấy hai người Cố gắng giữ họ không vượt qua ranh giới tử thần kia Lúc đó tôi mới cảm nhận được cơ thể của hai người họ đang nóng ngực ngực như bị sốt Đôi mắt đỏ quạch dần dần trở lại màu sắc bình thường Tôi mừng rơn áp má lên mặt hai người khẽ nói Lão ngũ, chị Giai Tuệ, hai người đã đỡ chưa? Thực sự lúc đó tôi thực sự rất sợ Nhớ đâu hai người họ lại cùng lúc điên loạn Thì một mình tôi biết phải làm sao đây Một lúc sau, lão ngũ bông nhìn nấc lên một tiếng rồi phèo phào đi Nhọc con! Mì ôm ta làm gì thế? Lão ngũ chớp chớp đôi mắt hiếp như sợi chỉ của mình Nhìn tôi vẻ khó hiểu Toàn thân không còn thấy vẻ điên giải lúc trước nữa Chỉ giải tuệ cũng ho khăn vài tiếng Rồi quay sang nhìn tôi đầy thắc mắc Thấy hai người đã trở lại trạng thái bình thường Tôi mới thở vào nhẹ nhóm Nhưng vẫn giữ chặt lấy vật áo của hai người không dám thả tay ra Thì mì kể lại sự việc vừa rồi Nghe tôi kể xong Hai người tỏ ra vẻ hoài nghi Họ dường như đã quên hết mọi việc Mới chỉ diễn ra vài phút trước thế nhưng nhìn thấy thanh gươm và khẩu súng bị tôi đá sang một bên hai người không thể không tin những lời tôi nói là sự thật lão ngũ lắc đầu miệng lẩm bẩm hài <cười> đấy lẽ nào chúng ta đã sử dụng một dạng khóa treo khiến chúng ta lạc vào mê trận này chỉ giai tuệ vội lên tiếng cũng không đúng thế tại sao lan lan lại không bị lão ngũ lẽ nào chúng ta đã bị chúng khí độc lão ngũ gật đầu tỏ vẻ đồng ý nói Có lý, trên thanh kim loại kia không thể có độc, nhưng lớp dầu đang đang tới thì chắc chắn có. Chúng ta do không biết điều này nên đã vô tình khởi động các bộ phận của cỗ máy và bị trúng loại độc dược gây ảo giác giết người. Nghe lời lão ngũ phân tích, tôi sực nhớ ra cảm giác lâng lâng ban nãy của mình. Chắc chắn tôi cũng đã bị trúng độc, nhưng do trên người đang đeo cặp tỳ hưu ngọc nên mới giữ được tỉnh táo. Nghĩ vậy, tôi bỗng cảm thấy dùng mình. May mà bảo bốn này luôn bên người Nếu không cả ba chúng tôi đã cùng bị trúng độc Đến lúc đó không chết Vì tự chém giết lẫn nhau Thì không bị những thanh kim loại Đang bốc cháy hừng ngực kia kẹp chết Không khéo biến thành than cũng nên Tôi lập tức nhìn ra bốn phía xung quanh Những thanh kim loại lúc nãy Còn va đậm dữ dội vậy mà giờ Cũng đã bắt đầu va chậm lại Rồi từ từ trở về vị trí ban đầu Những tia lửa xanh yếu dần đi Chỉ còn lại một lớp mẳng Bao quanh thanh kim loại Thế nhưng đó chỉ là quanh khu vực Chỗ chúng tôi đứng Còn phía đằng xa Những thanh kim loại vẫn không ngừng va đập vào nhau Tiếng lành vọng tới hiến tao Một nhịp điệu nhất định Lão ngu quan sát một hồi lâu Rồi bấm bố lạnh lên đùi nói Mẹ kiếp Đây chính là trùng cung Vị trí thanh chốt nguy hiểm nhất Của loạt cung cách sát trận Và cũng là nơi khí độc lan tỏa Xem ra chúng ta đã thực sự tiến vào bên trong cỗ máy Giờ chỉ còn cách phá được chúng Thì mới có thể thoát khỏi đây Nói đến đây, Lão lại tiếp tục kể cho chúng tôi nghe Cái cách mà người xưa đã đặt tên cho loại cung cách sát trận này Họ đặt tên cho nơi ở của Hoàng hậu là Trung Cung Còn nơi trọng yếu nhất trong triều đình lại là Nội Cách Hai nơi này đều có quyền lực tối cao nhưng cũng nguy hiểm nhất Xem ra đàn bà và chính trị đều nham hiểm như nhau Tôi nghe mà chẳng hiểu mô tê gì cả Không biết Lão cố tình trêu tôi hay là đang nói sự thật Lão ngũ vốn mạnh lên vai tôi đưa ra lời đề nghị Ngọc con, những lúc nguy hiểm như thế này không nên ích kỷ, hãy tách đôi cặp tỷ hiệu ngọc kia ra đi. Tôi lập tức làm theo lời lão, tháo cặp tỷ hiệu ngọc đang đeo trên cổ ra, tách đôi chúng rồi đưa cho lão một mảnh để phòng độc. Lão ngũ nắm chặt mảnh ngọc trong tay, bước nhanh tới gần thanh kim loại trước mặt rồi từ từ ngồi xuống nhưng đầu quan sát thật tỉ mỉ. Tôi và chị gia Tuệ đứng phía sau, khoác chặt tay nhau và cùng lo lắng nhìn về phía lão ngũ. Lão ngũ ngồi phịch xuống sàn Nhìn lên ngó xuống rất lâu Rồi lại nhìn sang ba thanh kim loại còn lạnh Sau đó lão quay đầu lại Nói với chúng tôi Phần mũi thanh kim loại đúng là có vấn đề Lan làn, làn Mi lại đây xem này Nói rồi Lão quay trở lại Đứng tay vào vị trí của tôi Nắm lấy tay chị dai tuệ Còn tôi thì giữ chặt mảnh ngọc trong tay Rồi ngồi xồm xuống trước một thanh kim loại Quan sát kỹ lưỡng nơi lão ngũ đắt chỉ Tôi dần dần phát hiện ra Phần mũi, mỗi thanh kim loại Đều có một mắt khóa vô cùng nhỏ Cách mặt đất cũng chừng 3cm Quan sát kỹ hơn Thì thấy từ mắt khóa phun ra một làn khí mỏng Lực vừa đủ Khiến cho tia lửa xanh đang phủ quanh thân kim loại Tạo thành một vòng xoáy nhỏ Bỗng tôi nghe Giọng lão ngũ vang lên từ phía sau Đã nhìn thấy chưa Ta đoán khí độc được phun ra từ đó Mì nói xem liệu đó có phải là lỗ khóa không Tôi gật đầu vì cho rằng Điều là ngũ nói hoàn toàn có cơ sở. Khi thanh kim loại lao từ trên xuống, sẽ lần lượt trắm vào bốn góc của phiến đá. Khi chúng gắn kết hoàn chỉnh với nhau, cỗ máy sẽ bắt đầu khởi động. Nếu nói đây là một loại khóa, thì có vẻ như nó mang kết cấu của khóa khảm nhưng với quy mô lớn hơn rất nhiều. Khóa khảm là một loại khóa mà tất cả các bộ phận đều hiện lộ ra ngoài. Thông thường chúng được thiết kế trong những cỗ máy lớn. Những thanh kim loại này được coi là loại khóa, còn những phiến đá thì chính là những bánh răng cưa. Khi những thanh kim loại cắm thẳng xuống đền đá thì coi như trục khóa đã ăn khớp vào các bánh răng cưa. Các phiến đá lát dưới căn đầm này nhiều vô kể. Mỗi khi thanh kim loại cắm xuống ăn khớp với bốn phiên đá xung quanh, nó tạo lên một thế trận liên kết chặt chẽ với nhau. Thì đây chính là loại khóa khảm đền hình. Người thiết kế ra nó đã cố tình tăng diện tích lên bội phần. Hơn nữa lại đặt trong căn đầm bất tận này. e là muốn mở được nó sẽ phải mất rất nhiều thời gian và sức lực. Nghe thấy lời giải thức Lão ngũ tỏ về chán nản, Lão nói Vậy thì phải nghĩ cách khác thôi Chứ nếu để giải quyết từng thanh kim loại một Thì chắc ba chúng ta phải ăn tết ở dưới này mất Chỉ dây tuệ đang im lặng bỗng dưng lên tiếng Lan lan Chỉ nghĩ tốt nhất là em vẫn cứ nên thử hắc ơn chắc chắn sẽ tấn công từ phía trên xuống Mà các hầm này lại rộng bao la Bốn phía trung quanh Không có đường biên Chỉ bằng chúng ta nghiên cứu kỹ phần dưới này Nhớ đâu lại phát hiện ra thêm điều gì lão vũ lập tức đồng tình, hết lời khen ngợi chị gia tuệ suy nghĩ sáng suốt, bản thân tôi cũng cảm thấy có chút tia hy vọng. Từ trước đến nay tôi luôn cho rằng mọi hướng đi đều ở phía trước mặt, chứ không hề nghĩ nó lại có thể nằm ngay dưới chân. Nếu như lần này may mắn, biết đâu chúng tôi sẽ thoát được khỏi căn hầm này. Nghĩ vậy, tôi lôi bọc kim móc từ trong ba lô ra, rồi chọn lấy một sợi dây da lừa màu đen dài chừng 6 cm. Loại dây da lửa này là một loại bảo bối truyền đời của kiện môn Vì có lực nén cực lớn Tôi đã từng nghe ông nội giảng dài Về cách chế tạo vô cùng phức tạp của nó Đầu tiên phải luộc đi luộc lại rất nhiều lần Cho đến khi nó co lại Ở mức tối đa Và chuyển sang màu xám đậm Tiếp sau đó là tôi luyện nhiều lần Trong nước đá và lưu huỳnh Cho tới khi nó đạt tới khả năng chống lửa chống nước Hơn nữa Tính năng của loại dây này rất đặc biệt Nó vừa có tính mềm dẻo Lại vừa chắc khỏe giới thích hợp để mở mọi loại khóa thiên hạ. Tôi giữ chặt hai đầu dây, kéo nó dài hơn ra một chút, rồi từ từ chọc vào lỗ khóa ở mũi thanh kim loại. Sợi dây ra lửa vừa chạm vào tia lửa xanh thì ngay lập tức đã phát ra tiếng lép bép rồi từ từ chuyển sang màu trắng và vô số những tia nhỏ li ti bắn ra giống như tia lửa hàn. Xem ra ngọn lửa xanh này cũng khá lợi hại, nhưng dù lợi hại như vậy, sợi dây ra lửa cũng không hề hấn gì. Thấy sợi dây ra lửa không bắt lửa, tôi yên tâm phần nào, từ từ chọc mũi kim vào lỗ khóa tham dò. Tôi phát hiện thấy phía trong lỗ khóa là một khoảng giống nằm dọc theo thanh kim loại. Lúc tôi đổi tay, lực tác động lên sợi dây cũng thay đổi khiến nó hơi cong lên nhưng vẫn từ từ đi tảng vào trong. Sau khi nhét toàn bộ sợi dây vào lõi thanh kim loại, ngón tay tôi cũng gần chạm phải ngọn lửa xanh. Tôi tự nhủ phải giữ nguyên vị trí Những cảm giác vừa rát vừa buồn kia Khiến tôi suýt chút nữa rút tay ra bóng đầu kia của sợi dây ra lửa dừng lại Hình như nó đã chạm tới đầu bên kia Tôi như mở cờ trong bụng Quên cả sự rát bút Trên các ngón tay Tiếp tục đẩy sợi dây ra lửa vào sâu thăm dò Do tập trung cao độ Nên tôi cảm nhận được ngay lập tức kết cấu Phức tạp bên trong lõi tanh kim loại Qua lực tác động Dù đang nhỏ nhất lên sợi dây Truyền đến đầu ngón tay Dần dà tôi cũng đã nhận ra đâu là mắt rất quan trọng Thì ra Bốn lưỡi móc được nối thẳng vào phía trong cùng của thanh kim loại Rồi lần lượt móc xuống bốn góc phiến đá Trên dánh trượt đó lại là vô vàn những đầu móc khác rất nhỏ Như vậy Thanh kim loại mới có thể bám theo các khe Để truyền động qua lại Cho dù đường khe giữa những viên đá rất nhỏ Ngoài ra thanh kim loại còn có tác dụng là Đầu mối quan trọng để điều khiển phiến đá Thế nhưng chiều dài của sợi dây ra lửa lại có hạn, nên mới chỉ chạm tới phần ngoài cùng của hệ thống. Vì thế chưa thể chắc chắn rằng phía kết cấu nằm sâu bên trong đó liệu có phức tạp hơn thế này không? Khi đã hiểu được cơ chế hoạt động của cỗ máy, tôi cảm thấy nhạy nhõm hơn rất nhiều, tinh thần cũng lạc quan hơn. Tới giờ tôi mới chợt nhận ra bàn tay mình rất đau rát phồng rộp lên do bỏng, thêm vào đó là cảm giác lạnh buốt khó có thể chịu nổi. Tôi lập tức, rút sợi dây ra lừa ra Đặt xuống mặt sàn Sợi dây từ từ co lại Tôi vừa xoa tay cho ấm Vừa kể lại những phát hiện mới Cho lão ngũ và chị giai tuệ nghe Nghe tôi kể xong Lão ngũ lập tức vỗ đổi đánh nét Rồi tốt lên một tiếng gọn lọn Tuyệt Lão nhức bồng chị gia tuệ Xoay vòng vòng trong lòng phiến đá Chỉ rộng một mét vuông Sau khi nhìn ngang ngó dọc một hồi Lão hí hưởng nói Một thanh kim loại Mà lại có chức năng điều khiển Bốn phiến đá xung quanh à Vậy có nghĩa, Mở được một thanh thì coi như đã phá được trận địa trong bốn phiến đá sao Lan Lan xử lý mấy cái thanh đó có dễ không Tôi vốn có cùng ý nghĩ với Lão Ngũ Nên lập tức gật đầu giọng chắc nịch Có vẻ cũng không khó lắm Chỉ có điều sợi dây ra lửa vừa lúc nãy hơi ngắn Để cháu đổi sang sợi dây dài hơn xem Nếu được thì mình mở thanh đó trước Quyết định xong, tôi mới lấy ra một sợi dây da lửa màu đen giống với sợi dây cũ nhưng dài hơn, rồi ngắm thật chuẩn, từ từ đút sợi dây vào sâu bên trong lỗ khóa, chuẩn bị mở thanh kim loại đầu tiên. Phần mũi thanh kim loại có bốn lưỡi móc vì sợi dây da lửa khá dài nên tôi có thể dễ dàng cảm nhận rõ kết cấu nằm sâu bên trong. Dưới tác động của lực ngón tay giữa, tôi nhẹ nhàng cầy hết những lưỡi móc trên đường rãnh trượt rồi rung nhẹ để chúng trượt ra ngoài. Bỗng tuần nghe thấy một âm thanh giòn giã vọng tới từ giữa phiên đá Thanh kim loại kia rung nhảy rồi lập tức dừng lại Vậy là tôi đã thành công Thắng lợi ngay từ ban đầu khiến tôi thấy hào hứng hẳn lên Tiếp tục áp dụng phương thức đó mở nốt ba thanh còn lại Chỉ đến khi những thanh kim loại kia bị tách rời Lơ lửng trượt giữa hai phiên đá Chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Lão ngũ đứng ngay phía sau tôi quan sát Tỏ vẻ rất hài lòng Rồi giục tôi nhanh chóng mở nốt những thanh kim loại còn lại Chị Giai Tuệ cũng rất hào hứng vì sắp được thoát khỏi cảnh tù túng trong phiên đá chật chội này. Tôi gật đầu tán thành, nhưng khi vừa nhộm người đứng dậy thì đột nhiên có một âm thanh rất lớn rội từ phía trên đầu xuống giống như tiếng sấm đánh bên tay. Tôi chưa kịp định thần lại thì những thanh kim loại vừa bị tôi vô hiệu hóa bỗng dưng xoay chuyển mỗi lúc một nhanh hơn. tia lửa xanh bỗng bùng lên dư dội bắn ra vô số những tàn lửa giống như những vì sao nhỏ bay tứ phía. Một vài tàn lửa trong số đó lao thẳng về phía mặt tôi tôi hốt hoảng buộc miệng chửi thề rồi nhanh chóng đánh người ra sau nên tàn lửa chỉ kịp sượt nhẹ qua má tôi đưa tay xoa mặt rồi thở vào nhẹ nhõm may quá không có việc gì trong lúc tôi đang bài xoa bên mặt bị lửa sượt qua thì lại nghe thấy có tiếng lách cách vang tới cảm giác bất an dội vào lòng tôi vội nhìn lại thật kỹ bốn thanh kim loại vừa mở chúng đang ngừng xoay tròn giờ chỉ còn hơi rung nhẹ nhưng tôi nhận thấy rõ ràng bốn lưỡi móc kia lại móc xuống bốn góc phiến đá Tôi thở dài chán nản, vậy là bao công sức đã đổ xuống sông xuống biển. Thấy về mặt u ám khác thường, Lão Ngũ và chị Giai Tuệ có lẽ cũng đoán ra việc phá cỗ máy kia đã thất bại, nên hỏi tôi rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi lắc đầu cười gượng Cháu cũng không rõ lắm, lúc mở thì vẫn bình thường, nhưng chẳng hiểu sao rốt cuộc vẫn không được. Tôi ngồi sụp xuống, nhìn chầm chầm vào thanh kim loại và cố hồi tưởng lại cảm giác trên các đầu ngón tay lúc đẩy sợi dây ra lửa tới đầu bên kia của lõi khóa, rõ ràng không có gì sai sót, tại sao chúng lại quay lại vị trí ban đầu? Chợt có tiếng lóng ngố vặn lại từ sau lưng tôi. Lan Lan, mi không nghĩ rằng đây chính là một hệ đối số sao? Lời gợi ý thật đúng lúc. Tôi bỗng nhớ lại, có lần ông nội đã nói với tôi, các loại khóa cổ quái ngày xưa rất hay áp dụng phương pháp sắp xếp theo hệ đối số, và theo quy luật đó thì mắt xích quan trọng thường nằm ở vị trí trung tâm, còn các vị trí trên dưới trái phải sẽ tạo thành một hệ số đối. Liệu Thiên Cung cách sắt trận có phải được bố trí như vậy không? Nghĩ vậy, tôi lập tức nhờ lão ngũ quan sát thật kỹ trung cung gồm bao nhiêu phiến đá. Sau một hồi tập trung đong đếm cẩn thận, lão ngũ khẳng định Trung Cung là một hình lập phương với tổng số các thanh kim loại theo chiều dọc và chiều ngang là vừa đúng 109 phiến đá. Nghe thấy vậy tôi lập tức hiểu ra vấn đề. Với tổng cộng 109 phiến đá tạo thành các ô vuông giao nhau như trên bàn cờ thì ô thứ 55 chính là trung điểm của Trung Cung và chắc chắn một điều rằng bốn góc của phiến đá thứ 55 đó cũng nối liền với bốn thanh kim loại. Tôi nhất định phải mạo hiểm tới đó để mở bốn thanh này. Thế nhưng hiện giờ chúng tôi mới chỉ đứng ở phiến đá thứ 7 theo chiều dọc và thứ 9 theo chiều ngang, vẫn còn cách phiến đá thứ 55 một khoảng rất xa, để đi được tới đó quả là một vấn đề không hề đơn giản. Tôi cắn chặt rằng quyết tâm ra tay xử lý những thanh kim loại phía trước, mở đường tiến tới vị trí trung tâm trên phiến đá thứ 55, phải mất rất nhiều thời gian và công sức, cuối cùng tôi mới tới được vị trí đó. Bình tĩnh quan sát thêm một lần nữa trước khi ra tay, tôi phát hiện ra cỗ máy này được thiết kế theo một kết cấu rất chặt chẽ. Bốn đường biên của phiến đá đều vuông góc với nhau, ứng với bốn phương, nam, bắc, đông, tây. Bốn thanh kim loại lại cắm vuông góc tại bốn góc của phiến đá, ứng với tám hướng, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc. Để phá được thế trận trên, bắt buộc phải cùng một lúc dùng tới bốn sợi dây ra lửa, thế nhưng tôi lại chỉ có hai tay, biết mở thế nào đây? Suy đi tính lại, cũng chỉ còn cách tiếp tục dùng đến lỗ xẹo trên xương khớp nối trong lòng bàn tay tôi, rồi chọc bốn sợi dây ra lửa vào đó. Lợi dụng lực quà cả khớp xương để cùng lúc mở bốn thanh kim loại. Nhưng kế hoạch đó lại khiến tôi do dự. Vì thực chất tôi đâu có khả năng đấy. Hơn nữa, một lỗ khóa khoan nhỏ như vậy làm sao có thể nhét được bốn sợi dây ra lửa chứ? Chẳng nhẽ lại phải khoan thêm ba lỗ nữa vào lòng bàn tay nữa sao? Đánh đo một hồi lâu tôi mới hạ quyết tâm Tiếp tục thực hiện kế hoạch trên Cùng lắm là chết ở đây là cùng chứ gì Nghĩ là làm Tôi lấy ra một cây kim móc Để nhờ lão ngũ chọc thêm ba lỗ nữa Vào xương bàn tay Nhưng tôi chợt cảm thấy lỗ xẹo trên lòng bàn tay Phải bỗng dưng đau ngứa kỳ lạ Cảm giác như bên trong đó có thứ gì đang chuyển động Bỗng một ý nghĩa táo bạo lướt qua đầu tôi Vậy là tôi đã có cách phá hủy thiên cung Cách sắt trận này mà không cần phải Tạo gây thêm thương tích cho mình cát bay cảm giác vừa rồi chính là hạt cát bay đang chuyển động bên trong lỗ sẹo vì cất giữ nó ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ lại thêm việc vắt tóc suy nghĩ cách thoát thân nên tôi gần như đã quên bắn sự hiện diện của nó không ngờ lúc khó khăn nó lại gợi cho tôi một ý nghĩ rất hay trước mắt tôi đã nắm được những kỹ năng mở khóa ở cấp địa kiện chỉ có điều sức vẫn còn hơi yếu nếu có thể lợi dụng được tính năng tự chuyển động đặc biệt của cát bay thì sau khi cắm bốn sợi dây ra lừa vào lỗ sẹo kia rồi lợi dụng lực co bóp của những thớ thịt quanh đó kết hợp với lực chỉ đạo từ khớp xương nối, không kéo tôi có thể mở được liền một lúc bốn thanh kim loại kia cũng nên. Tôi nhanh chóng sắp xếp từng bước hành động và đoán chắc phương pháp này rất khả quan. Lão Ngũ và chị gia tuệ đứng ở phía sau quan sát, tuy không hiểu rõ ý đồ của tôi nhưng hai người họ cũng đoán ra tôi đã tìm được cách mở khóa, nên với tay ra hiệu cho tôi nhanh chóng giải quyết. Lão Ngũ hét lớn. Làn làn, nhanh chóng xử lý bốn thanh đó đi, cần gì thì bọn ta ở đây sẽ hỗ trợ Tôi cảm thấy vững tin hơn hẳn, nhẹ nhàng lấy trong bọc kim ra bốn sợi dây ra lửa dài nhất Lần lượt luồn vào bốn lỗ khóa ở mỗi bốn thanh kim lạnh, đều còn lại thì kẹp chặt giữa các ngón tay Tôi nhẹ nhàng bóc miếng u gồ đang bịt miệng lỗ sẹo ra, rồi nhanh chóng nhét bốn đầu dây vào bên trong Qua hệ thống dây thần kê nhạy cảm Tôi lực tức cảm nhận thấy rất rõ Dù hoạt động mạnh mẽ của hạt cắt Tác động lên đầu bốn sợi dây ra lửa Khiến chúng cũng khẽ chuyển mình theo Tôi mừng rỡ khôn xiết Vì biết rằng cách này chắc chắn có hiệu quả Đúng là ông trời đã phù hộ Bà hạt cắt bay vô cùng lưu lại Trên người chị Giai Tuệ giờ đây Lại có thể cứu mạng ba người chúng tôi Tôi vội ngồi khoanh chân giữa phiến đá Rồi từ từ nâng bàn tay phải lên trước ngực để bốn sợi dây ra lửa chĩa về bốn hướng. Sau khi đã ổn định vị trí, tôi mới từ từ cùm năm ngón tay lại cố tình ép chặt những thớ thịt trong lòng bàn tay với mục đích đẩy sợi dây chọc sâu và tận đáy lỗ sẹo. Bốn sợi dây ra lửa giống như bốn con hắc xà nhỏ xíu đang không ngừng uốn éo luồn sâu vào bên trong lỗ khóa. Đầu dây bên trong lỗ sẹo cũng không ngừng cọ sát lên thành lỗ, khiến khớp xương của tôi ngứa ngáy vô cùng. Nhưng tôi vẫn phải nén chịu, cố gắng đưa bàn tay trái sang, nắm chặt lấy cổ tay phải, hợp sức điều khiển các sợi dây, tiến tới vị trí nơi các lưỡi móc nhỏ trên rãnh trượt trong thành kim loại đang móc chặt vào phiến đá. Bỗng có tiếng bục khẽ khẽ vang lên, bốn sợi dây ra lửa tự động rũi ra thẳng tắp, tần số hoạt động trở nên đồng nhất, bắt đầu những bước mở khóa vô cùng phức tạp. Hạt cắt bay bên trong lỗ xẹo như cũng hiểu ý tôi, nó chuyển động mỗi lúc một nhanh hơn, khiến những sợi dây ra lửa cũng theo đó mà di chuyển mạnh hơn, cảm giác như muốn bật tung ra ngoài. Tôi lập tức dùng những đồng ngón tay ép chặt lên thứ thịt trong lòng bàn tay xung quanh miệng lỗ xẹo để không cho những sợi dây đó tuột ra. Những lưỡi móc dần dần cũng bị gỡ ra khỏi phiên đá, sợi dây mỗi lúc lại di chuyển sâu vào trong lói thanh kim loại, khiến lực tác động càng mạnh hơn. Lực tăng ngỡ hai đầu dây da lửa đang không ngừng tăng lên khiến cho sợi dây cứ mạnh vào các tơ thịt trong lòng bàn tay tôi, những giọt máu đỏ tươi cứ thế túa ra, chảy thành dòng xuống mặt sàn đá. Cảm giác đau đớn do bị mất quá nhiều máu khiến tôi nhiều lần như muốn ngất đi, rất muốn buông tay ra. Thế nhưng tôi không thể làm thế. Để tìm ra ông nội, để có thể thoát ra khỏi đây, tôi bắt buộc phải chịu đựng tôi cắn chặt răng cố nén nỗi đau đang hành hạ thể xác để tập trung toàn lực vào việc mở bằng đực cỗ máy này cuối cùng muốn sợi dây ra lửa xoắn chặt lại với nhau lực xoắn mạnh đến nỗi khiến cả người tôi cũng muốn lăn theo để hãm lại tôi liền nằm xuống sàn hai tay chân bắt chéo trên không trung hai đầu gối kẹp chặt lấy kiểu tay phải rồi vòng tay trái ôm chặt lấy hai chân cả người co tròn lại mặc dù đã dùng hết sức mình nhưng lực kéo của những thanh kim loại kia vẫn quá lớn, chúng kéo tôi lăn tròn trên sàn đá chừng hơn chục vòng. sống lưng tôi bị đập mạnh xuống mặt sàn đau nhức vô cùng, cả người trời chùa cũng không ít. lực xoay mỗi lúc một tăng nhanh hơn, cho tới khi tôi không đếm xuể mình đã bị xoay như vậy bao nhiêu vòng. tôi lập tức nhắm chặt mắt lại, đầu áp quay cuồng choáng váng, lực phủ ngũ tạng cũng bị đảo lộn, sống lưng từ đau nhức chuyển sang tê dại đang định thả tay bỏ cuộc thì tôi bỗng cảm thấy lực trong lòng bàn tay giảm dần, bốn sợi dây ra lửa cũng nhanh chóng co rút lại, rời khỏi thanh kim loại rồi trở lại trạng thái mềm dẻo ban đầu trước khi rơi xuống người tôi. Toàn thân tôi vẫn theo quán tính lăn tim vài vòng nữa rồi mới dừng lại hẳn. Tôi thở dốc, lạy bầy chống tay lên sàn, gượng ngồi dậy, lắc nhại đầu để định thần lại. Chân tay vẫn chưa hết tê mỏi. Thì bên tai lại nghe thấy một hồi âm thanh lớn từ dưới đất vang lên Phiến đá ngay dưới chân tôi rung bẩn bật Tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên quan sát bốn góc xung quanh Thì thấy bốn thanh kim loại đang từ từ rời khỏi phiến đá Bốn lưỡi móc nhỏ xíu cũng đang dần co lại Thành công rồi Chắc chắn lần này tôi đã thành công rồi Tôi vui mừng sướng hét toáng lên Quên bắn sự đau đớn đang dày vò thân thể yếu ớt Hai tay chống lên mặt sàn, Quy gối cố nghện ra nhìn về phía đằng xa Đột nhiên tôi thấy trước mắt tối sầm lại thì ra tia lửa xanh trên bốn thanh kim loại kia đã tắt từ lâu. Ngay sau đó, bốn phía xung quanh cũng tối dần đi bởi các thanh kim loại còn lại cũng bị tắt ngóm theo trình tự từ chỗ tôi ngồi kéo dài ra đằng sau. Sau đó, từng thanh kim loại được kéo lên trên khiến cả không gian căn hầm đột nhiên vàng những tiếng lão xạo giống như tiếng cát rơi trên nền đá. Tôi như mở cờ trong bụng, cuối cùng công sức của mình bỏ ra cũng được đền đáp không những mở được thiên cung cách sát trận mà còn khám phá ra đặc tính của những hạt cát bay. Không gian bốn phía đen kịt những tiếng lão xạo vẫn không ngừng vang lên, xem ra những thanh kim loại vẫn đang được kéo lên tít phía trên kia. Trong lúc lâng lâng vui sướng, tôi chợt dùng mình bất an, run dày nhìn về phía lão ngũ và chị Giai Tuệ đang đứng lúc nãy, nhưng vẫn chỉ là màn đêm tối đen như mực, hai người đã mất tích từ bao giờ. Chương 72, thân thận môn và cái sắc khô. Xong lúc mở khóa, từ đầu tới cuối tôi chỉ đứng trong phạm vi viên đá thứ 55, thỉnh thoảng quay đầu lại vẫn nhìn thấy lão ngũ và chị giai tuệ đứng từ phía đằng xa, tay cầm chiếc gương Giả Minh lắc qua lắc lại, chiếu ra chùm tia sáng màu xanh lấp lánh. Hơn nữa, bốn phía xung quanh đều là một màu đen kịt, không có đến một tia sáng khác dù là nhỏ nhất, hai người họ có thể vì cố tình chiếu tôi mà gặp chiếc gương Giả Minh lại được. Vẫn không thấy Thực sự không thấy bóng dáng của hai người họ đâu Tôi càng nghĩ càng thấy sợ hãi Liên tục quay sang tứ phía với hy vọng tìm thấy họ Tôi hét lên trong tuyệt vọng Lão ngũ ơi! Chị giái tuệ ơi! Lão ngũ! Chị giái tuệ! Nhưng trước mắt tôi chỉ là không gian im lặng như tờ Và tiếng thét xé tan màn đêm của tôi Thỉnh thoảng có tiếng truyền động khẽ khẽ vọng lại từ đằng xa Tôi cứ hét cho tới khi lạc cả giọng Nhưng bốn phía xung quanh đều không có bất cứ một tiếng phản hồi nào Chắc chắn ai người họ đã bị mất tích Vậy có nghĩa là sau khi mở được phần trung cung của thiên cung cách sát trận Tôi đã khiến cho các phần khác của cỗ máy tự động biến mất Không biết nó lợi hại tí mức nào mà lại có thể khiến cho họ biến mất trong nháy mắt Thế nhưng cũng thật khó hiểu Cho dù có xảy ra chuyện gì thì họ cũng phải kêu lên một tiếng để báo hiệu mới phải Tại sao tôi lại không nghe thấy gì Lẽ nào do quá trình tập trung tinh thần và mở khóa Nên tôi đã không nghe thấy tiếng họ gọi Nghĩ đi nghĩ lại Tôi vẫn không thể hiểu đổi Vì sao họ lại biến mất như thế Cảm giác sự hãi một lần nữa Lại khỏa lấp tâm hồn non nớt Một đứa con gái mới lớn như tôi Thì biết làm gì cho căn hầm rộng lớn như thế này đây Cùng lúc đó các thanh kim loại cũng đã dừng chuyển động Những khai rãnh cũng dần khép kín Để định hướng tôi phải bò sát người xuống sàn lần theo đường khai nối trong bóng tối mịt mùng Để tìm tới nơi hai người mất tích Tôi đếm nhẩm trong đầu số lượng những viên đá mình đã bỏ qua Và phải luôn đảm bảo rằng mình đang đi đúng hướng Khi lần được tới nơi tôi đưa tay mò khắp nhưng vẫn không thấy gì cả Trong nỗi kinh hoàng tôi đã cùa quạng mọi chỗ có thể Thì bóng dính chạm phải một vật gì đó mềm mềm, tôi vội vàng giật lấy, dùng cả hai tay mân mê để xem đó là gì, hình như nó là đôi găng tay chuyên dụng của cảnh sát mà chị Giải Tuệ đã từng dùng. Tôi đoán rằng trong lúc bất ngờ gặp sự cố, chị Giải Tuệ đã nhanh trí ném lại đôi găng tay này với mục đích đánh dấu vị trí để tôi phát hiện nơi hai người mất tích. Căn đầm này không thấy đỉnh Chắc chắn hai người không thể bay lên đó, mà cũng không thể nào có chuyện hắc ưng quắp họ đi mà tôi không mảy may nhận thấy. Vậy thì chỉ có thể là do mặt sàn đá, chắc cản viến đá đã lật lại khiến hai người họ rơi xuống dưới. Nghĩ vậy, tôi bèn lấy tay sờ từng phiến đá xung quanh, nhưng cũng chẳng phát hiện ra dấu hiệu gì bất thường. Suy nghĩ một lúc, tôi mới quyết định lấy chiếc kim móc ra, cào đinh viên đá để xem liệu có tìm thấy manh mối nào không. Tiếng cành két vang lên khi tôi cào lên nền đá giống như tiếng lũ chuột cống đang nghiến răng cành kẹt. Thêm vào đó là tiếng truyền động của cỗ máy từ đằng sau vọng tới. Những tạp âm này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, bất an. Lão ngũ, chị Giái Tuệ, hai người đang ở đâu? Tôi cố nén dòng nước mắt đang chảy trực ra, tay cào lên mặt sàn mỗi lúc một nhanh. Cuối cùng, tôi cũng phát hiện ra điều đáng ngờ trên một phiến đá. Âm thanh ở đó khá lạ lẫm, nhiệt độ bề mặt cũng mát hơn so với những phiến đá khác. Xem ra đây chính là thủ phạm Nếu như tôi đoán không sai Thì hai người họ đã bị rơi xuống phía dưới phiến đá này Tôi liền áp sát tay xuống mặt sàn Để lắng nghe những âm thanh phía dưới Đó là những tiếng vang lớn Tạm thời tôi không thể biết rốt cuộc đó là sự chuyển động của vật gì Tôi chuyển sang những phiến đá bên cạnh Mặc dù vẫn là tiếng vang đó Nhưng yếu hơn Rất có thể những âm thanh đó là quả cùng một vật Khi đã xác định đúng vị trí Tôi hạ quyết tâm tìm cho ra điểm mấu chốt Có thế mới biết tình hình hiện tại của lão ngũ và chị Giai Tuệ xem họ còn sống hay... Nghĩ tới đó, bên tay tôi như vắng vẳng đâu đây câu, hay đấy quen thuộc của lão ngũ và cả đôi mắt trong sáng luôn lo lắng cho tôi của chị Giai Tuệ Tôi thấy sông mũi cay cay nước mắt lại trực trào ra nhưng nghĩ đến lời lão ngũ luôn chê tôi là đứa con nít chỉ biết khóc nhè Tôi đành cắn răng cố nén những giọt nước mắt vào trong và cũng tự hứa với lòng mình rằng lão ngũ chị Giai Tuệ Hai người cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ tìm ra hai người. Do đã có kinh nghiệm trong lúc khống chế những thanh kim loại lửa nên tôi đã hiểu được phần lào, cấu tạo và cơ chế hoạt động của những phiến đá này. Tôi lập tức lôi từ trong ba lô ra một miếng kim loại dẹt và mỏng, cố gắng dùng hết sức ấn mạnh nó vào đường khe nhỏ. Thế nhưng dù cố đến mức các đầu ngón tay trở nên tê cứng thì phiến đá vẫn không dịch chuyển và không hề có dấu hiệu cho thấy nó sẽ chuyển động. Tôi vẫn không nhột chí tiếp tục đổi sang các dụng cụ khác, nhưng vẫn không khả quan gì hơn. Lại quay một hồi lâu, tôi bắt đầu cuống lên, cả người đầm đìa mồ hôi, nên ngồi phịch xuống viên đá bên cạnh thở dốc. Trong lúc đang nghĩ ngợi lung tung, tôi bỗng cảm thấy viên đá dưới mông rung nhẹ, trước khi phản ứng thì bỗng nhiên, thấy phía dưới trống không, cả người tôi trao đảo rớt xuống. Ôi mẹ ơi! tôi hét lên thật lớn trong lòng lập tức hiểu ra mình đã bị phiên đá hất xuống dưới bản năng mách bảo tôi ôm chặt lấy hai gối người co tròn lại để tránh cho đầu và tay chân bị thương cả người tôi lao xuống không phanh bên tai chỉ còn tiếng u u của gió lòng thầm sợ hãi và lo lắng nếu như rơi xuống mặt sàn đá thì thân đại chắc chắn sẽ nát như tương Tôi cố gắng ngó xuống dưới, hình như có luồng ánh sáng dọi ngược lên nhưng chưa kịp nhận ra cái gì thì tôi đã cảm thấy phía dưới lưng mình mềm mềm giống như chạm phải vật gì đó giống như bông xốp vậy. Bốn bề tối như bưng, lập tức một cảm giác bí bức vây lấy tôi khiến hơi thở cũng trở nên nặng nề khó chịu. Cảm giác như mình mỗi lúc một lún sâu hơn rồi ngay sau đó phía dưới lưng lập tức chuyển tới một lực đẩy rất lớn khiến cả người tôi lại bật thẳng lên không chung. Nó rất giống với trò chơi bật bông hồi nhỏ ông nội hay nói với tôi. Cảm thấy không nguy hiểm lắm nên trong lòng tôi đỡ lo đi phần nào. Cả cơ thể bật cao khoảng chừng hơn chục mét, lực đầy yếu dần đi rồi lại bắt đầu quá trình rơi tự do. Trên không trùng tôi quay đầu nhìn xuống, những gì nhìn thấy khiến tôi kinh hãi suýt tè cả ra quần. Phía dưới vẫn là một khoảng trống bất thường như trong lòng động. Trên tường trao dày đặc những ngọn đèn dầu Mặc dù lửa không lớn lắm Nhưng do chúng co dụng lại với nhau Nên chẳng trách ở dưới đó sáng như thế Dưới mặt sàn là đống bềnh nhầy Màu đen rất lớn Kết dính với nhau thỉnh thoảng lại điểm xuyết bằng những đốm lớn màu trắng Trông như những con mắt trắng giã Thoáng một cái Cả người tôi rơi xuống đống bềnh nhầy đó Rồi lại bật lên Lần này không cao lắm Cứ lặp đi lặp lại như vậy Thêm ba mốn lần thì dừng hẳn tôi nằm bất động trên đống bầy nhầy đen đúa đó dưới mông hơi man mát không biết có phải do tôi sợ quá mà tè ra không trong lòng bỗng dưng cảm thấy hỗn loạn vô cùng rốt cuộc đây là đâu những cây đèn kia là do ai thắp lên tôi đưa mắt thăm dò xung quanh thì chợt phát hiện ra trên bốn bức tường động mọc ra vô số tạch nhũ khổng lồ ở đó đặt rất nhiều những cây đèn dầu với hình dạng cổ xưa và gió tôi cũng không biết những luồng gió này từ đâu thổi đến tuy bị gió tạt Sòng những cây đàn dầu không hề bị thổi tắt Không đáng được tò mò tôi chậm rái bò dậy Bỗng nhiên bên tai tôi văng vẳng Có tiếng ai đó gọi Lan lan lan lan Tiếng gọi ban đầu rất xa xăm Cảm giác như từ một nơi xa Ngàn dạm vọng tới Nhưng càng lúc tiếng văng đó lại càng rõ hơn Chị Giai Tuệ Đó chính là giọng của chị Giai Tuệ Hình như còn lẫn cả giọng của lão ngũ nữa Tôi sưng sướng nên phát khóc Lập tức dướn cổ về phía tiếng gọi Đáp lớn Cách nơi tôi chừng hơn 50 thước Có hai bóng người mờ mờ Đang ngồi trên một tảng thạch nhũ Đó chính là lão ngũ và chị Giai Tuệ Chị Giai Tuệ đã vội cầm Một cây đèn dầu lên Không ngừng vẫy tay ra hiệu kèm theo đó là tiếng gọi vội vã của lão ngũ Lan lan nhảy xuống phía dưới Đi men theo đường khe lại đây Khe nào mới được chứ Tôi chực kỳ phản đống thì toàn thân lại rung lên một lần nữa, phần đệm dưới chân bất ngờ biến mất, cả người tôi bỗng tụt mạnh xuống một cái hố, người người dưới rơi tùm xuống nước. Tôi hốt hoảng giơ tay ra bám lên miệng hố, thì thấy mềm như miếng thịt sống, móng tay tôi cắm chặt vào nó, hệt như đang tóm phải một cái bánh bao rất lớn, tay vẫn bám chặt, tôi ngoảnh đầu nhìn xuống, Thì ra những đốm trắng mà lúc nãy tôi nhìn thấy từ trên cao xuống chính là những cái hố sâu, phân miệng ngú trơn nhẵn, còn đáy thì sáng lấp lánh, phản chiếu những tia sáng lung linh trong chảo, bên trong hố chứa đầy dung dịch như lòng trắng trứng gà. Cha mẹ ơi, đây là cái gì thế này? Tôi lập tức nhớ đến lời dặn của lão ngũ, liền cúi xuống nhìn lại thật kỹ, thì ra bên thành hố, giữa những tảng mềm mềm kia là một khe hở rất hẹp. Không lưỡng lự, tôi cúi người xuống, dùng tay vạch khe hở để chui qua lăn lộn trong cái đống bùn nhùng đó một lúc tôi rơi tiếp xuống dưới lớp nhầy nhụa bê bết vừa rồi dính đầy lên mặt lên đầu rất nhanh sau đó tôi đứng thẳng dậy cảm thấy dễ thở hơn mà trong lòng yên tâm được phần nào trong lúc chui qua khe hở kia bốn phía xung quanh đen kịt một mùi tanh nồng bốc lên khiến tôi thấy lợm giọng buồn nôn Mặc dù trong lòng tôi rất lo sợ Nhưng mai nhờ có tiếng gọi Và sự hướng dẫn của lão ngũ và chị Giai Tuệ Tôi mới biết đường mà chui qua khai hở thoát thân Vừa mới chui qua đầu Lão ngũ đã hối hạ Lấy tay phủi lớp bề nhầy đang dính đầy trên đầu tóc Và quần áo tôi Rồi cốc mạnh và chán tôi sung sướng nói Còn nhóc này Vậy mà mi cũng xuống dưới này rồi Chị Giai Tuệ vội lao tới ôm chầm lấy tôi May quá may quá Chị cứ tưởng là đã lạc mất em Nói xong, chỉ lôi ra một chiếc khăn tay lau sạch mặt mũi, đầu tóc cho tôi. Gặp lại hai người, tôi mừng rơi nước mắt, nắm chặt lấy tay họ. Đang định nói gì đó thì chợt thấy trên người lão ngũ giờ chỉ còn lại một chiếc quần để lộ ra hai cẳng chân gầy gỏ đen đua. Tôi ngạnh ngùng hỏi lão tại sao lại cởi quần dài ra? Lá ngũ liền chửi thề một câu, rồi kể lúc thấy cái thanh kim loại tự động kéo lên. Hai người họ đang nghĩ mở khóa thành công nên định chạy thẳng tới chỗ tôi đứng. Ai ngờ phiến đá dưới chân lại là phiến đá lật nên họ bị rớt thẳng xuống dưới này, may mà phía dưới này mọc toàn nấm đá nếu không thì đã tan xương nát thịt rồi. Lão ngũ nói với tôi, lớp nhìn nhụa ban nãy chính là nấm đá, chúng là một loại nấm khuẩn dưới mặt đất cực kỳ quý hiếm, để chúng mọc dài được như thế thì chắc cũng phải mất hàng trăm năm tuổi. Còn những đốm trắng phía trên bề mặt là những lỗ thoát khí, nó mở ra khép vào một chu kỳ nhất định, cái số ta cũng thật chó chết rơi đúng vào lúc nó đang khép lỗ thoát khí, vậy là nửa người dưới bị kẹp chặt, làm tuột mất cả chiếc quần dài. Nói đến đây, lão vú mạnh vào đùi, khuôn mặt đầy vẻ ấm ức. Lần này đúng là lỗ to rồi, không những bị mất quần đùi mà đến cả gương giám binh chôi hạt ô kim và mấy thứ bảo bối lúc trước tìm thấy, giờ cũng mất hết rồi. Mẹ kiếp, nếu biết trước là rơi xuống lỗ nấm đá này thì ta đã không giấu chúng ở trên người, bỏ mẹ trong ba lô có phải tốt hơn không? Nghe thấy vậy, Tôi cũng thấy tiếc đứt ruột thay lão, nhìn về mặt đau khổ của lão ngũ, tôi liền ăn ủi. Lão ngũ, cháu vẫn còn một số bảo bối không dùng đến đây, cháu cho lão hết đấy. Lão ngũ đồng ý ngay tấp lự, nhưng đang định đưa tay ra nhận lấy, thì mặt lão bỗng dưng đỏ ẩn lên, ngượng ngùng nói. Cái này, cái này ta làm sao lại đi dành đồ với một đứa trẻ con chứ? Tôi cười khì khì nói rằng mình run dĩ không thích chúng. Quay đầu sang thì thấy chị xe tuệ đang cầm trên tay chiếc đèn dầu rất cổ liền bội hỏi chuyện gì xảy ra. Là ngũ hào hứng vũ lên thành tường. Theo như ta quan sát thì đây chính là một cái động tự nhiên. Thế nhưng trên mối tảng thạch nhũ lại đặt những chiếc đèn dầu. Cả địa cung chỗ nào cũng tối đen như mực. Duy trì nơi này mới có ánh sáng lung linh. Có lẽ đích đến đã ngay gần chúng ta và cái bọn đầu trọc tết tóc đuôi sam kia chắc chắn đang giấu lại bảo bối gì ở dưới này. Nói rồi, lão Di Di chân xuống mặt sàn, ánh mắt tôi chợt dừng tại một cái lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay trên đảng thạch nhũ, rõ ràng đó là do con người tạo ra. Từ phía trong lỗ đang phun ra một thứ dung dịch màu xanh nhạt, chảy men teo tảng thạch nhũ nhỏ từng giọt xuống dưới. Cơn tò mò trôi dậy, tôi liền ngồi xuống lấy tay quệt một chút dung dịch đó lên xem, cảm giác sền sệt dính dính như nhớt. Lão Ngũ nói ngay, đây chính là loại dầu hạ tử mà ngày trước những người nữ chân đã dùng làm chất đốt. Nó được luyện từ hỗ nợp mỡ và mật gấu đen vùng Đông Bắc. Với đặc điểm rất điệm lửa, chỉ cần một giọt hạ tử lại có thể cháy sáng được cả ngày. Vừa xong, lão và chị Dây Tuệ đã gỡ một chiếc đèn dầu xuống, dùng vài làm bức. Mặc dù chiếc cương giả minh đã mất, nhưng dù sao cũng vẫn còn thứ này để ra khỏi đây. Loại dầu hạ tử công năng đặc tính thế nào tôi còn hiểu nhưng còn người nữ chân nữ tay kia thì chẳng nghe thấy bao giờ. Chị giai tuệ lên giải thích cho tôi, tộc nữ chân là tổ tiên của dân tộc mãn ngày trước họ cư trú ở vùng cát lâm và hắc long giang, cuộc sống chủ yếu dựa vào săn bắn hái lượm trong rừng sâu. Sau khi hoàng đế nỗ nhĩ cạp xích thống nhất từng vùng lãnh thổ, lật đổ nhà minh xây dựng đế chế hậu kim khơi nguồn cho triều đại thanh sau này. Tôi gật cùi ra vẻ hiểu biết em hiểu rồi. vậy dân tộc người nữ chân chính là thủy tổ của chị đúng không? chị gia tuệ mỉm cười, quay đầu nhìn sang bốn phía, giọng trầm hẳn xuống. đúng thế. có lẽ đây chính là điểm cuối cùng trong hệ thống địa cung mà hoàng đế nỗ nhĩ xích đã xây dựng. nghe chị nói vậy, tôi giao lên mừng rỡ. vậy thì bảo bối chắc chắn chôn ở đây rồi. lão ngũ cũng cười khoái chí như trẻ con, chỉ tay lên đỉnh đầu, tự đắc nói thêm. nhọc con, nhìn thấy gì chưa? Trên đó có một cửa ra đấy, ta và con nhỏ giai tuệ lúc nãy cũng đã tính rồi, chắc chắn đó là nơi cất giấu bảo bối. Giờ mi cũng đến rồi, chúng ta cứ trèo lên đó xem sao, thành công hay thất bại còn tùy thuộc vào số vận nữa đấy. Tôi ngẩng đầu nhìn theo hướng tay lão đang chỉ, cái chỗ chúng tôi đang đứng chừng 40 mét, hơi trách về phía bên trái, là một bề mặt khá bằng phẳng và nhẵn nhội, hình như đó là một cánh cửa. Nó ở chính giữa bốn tàng thạch nhũ, lại được những chiếc đèn dầu dọi sáng nên có thể nhìn thấy rất rõ. Nhìn thấy cửa ải cuối cùng đang được mở trước mắt, chúng tôi đều hào hứng vô cùng, hắn ngái trào lên những tàng thạch nhũ. Nhưng mọi việc lại không hề đơn giản như chúng tôi tưởng, bị mặt của những tàng thạch nhũ này trơn như mỡ, cứ chào lên được một đoạn thì lại bị trượt xuống, lại quay cả quầy, chúng tôi mới lên được tới nơi, thật sự không dễ dàng gì. Ở đó có một mỏm đá nhỏ, rộng chừng 23 mét nhô ra phía trước bà chúng tôi cũng đứng trên chân trên nó đó. Tôi mệt đứt hơi, người đầm đìa mồ hôi, vừa vịn tường thở dốc vừa tiếp tục quan sát xung quanh. Đó là một cánh cửa bằng sắt chi chít những vết hoen rỉ màu đỏ gạch, to chừng mặt bàn với bốn cạnh vuông vức, gắm chìm vào trong vách đá. Tôi lập tức lấy chiếc kim móc trong ba lô ra, ngõ liên tục phần mũi kia vào mặt cánh cửa, đồng thời áp sát tay chú ý lắng nghe từng tiếng động phát ra. Âm thanh phát ra khá nặng, điều đó chứng tỏ lớp dị xét bám trên cánh cửa này rất dày. Tôi cạo nhẹ mũi kim lên lớp ve dị, chúng rơi xuống là tả như cho tàn. Cạo một hồi lâu, cánh cửa trở nên sạch sẽ hơn để lộ ra toàn bộ diện mạo của nó đó không phải là cánh cửa kim loại được đúc liền khối như tôi nghĩ ban đầu mà do bảy thanh kim loại màu đen ghép lại với nhau theo một kết cấu rất kỳ quặc gồm năm thanh to nhỏ khác nhau ghép thành hình tam giác vuông còn lại là một thanh hình vuông và một thanh hình bình hành được thiết kế ăn khớp với nhau đặc biệt là trên mỗi thanh kim loại đều khắc một chữ HẬN màu xanh đậm chữ viết tay rất rõ nét không lồi lõm thô sơ sờ tay lên đó thì có cảm giác phẳng lì không tỉ vết Cặp chân mày xinh đẹp của chị Giai Tuệ cao lại chị thắc mắc Nếu như đây là cử ai cuối cùng Dưới địa cung Thì những nét trước này nhất định là mang một điều bí ẩn nào đó Nghe vậy bỗng dưng tôi nhớ ra Cánh cửa trước mặt có thể chính là thất xảo thiên tập môn Mà ông nội đã từng có lần kể Nó được tạo thành dựa vào kết cấu Thất xảo bản Thất xảo bản được bắt nguồn từ Yến Chi Đồ Đời Tống và Diệp Chi Đồ Thành Minh Cho tới tận đầu nhà Thanh Nó mới được hoàn thiện Với 7 mảnh kép biến hóa môn hình vạn chẳng Có thể sử dụng ở mọi loại trận địa Sau đó có một bậc thầy chế tạo khóa Đã dựa theo kết cấu của nó Để chế tạo ra thất xảo thiên tập môn Cửa chính là khóa Khóa chính là cửa Chính vì thế nên nó còn được gọi là khóa thiên hợp Chủ yếu lấy thiên số thất làm chủ đạo Thất số 7 là một con số có ý nghĩa rất đặc biệt Nó thường được dùng làm con số cơ bản Cho các loại cửa cổ quái Nếu tách nó ra làm nhị ngũ là tượng trưng cho lưỡng nghi ngũ hành, tam tứ tượng trưng cho tam tài, tứ tượng, nhất lực tượng trưng cho thái cực lục hòa. Nhưng khi cả bảy mảnh được khép thành một khối thì lại mang ý nghĩa là thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Thế nhưng với chữ hận thì hình như ông chưa từng nói đến. Ngay sau khi nghe tôi giải thích lão ngũ vô đùi đánh đét, giọng vô cùng hào hứng. Mẹ kiếp! Dùng quá thiên tập để chấn áp thì chắc chắn bên trong có dấu vật báo rồi. Làn làn, mình nhanh chóng động thủ đi. Chỉ giới Tuệ đưa tay chậm khẽ lên cánh cửa, nhìn chăm chăm vào bảy chữ hận trên các mảnh ghép. Rồi nói rằng những chữ này rất cổ quái, không thể nhận ra chúng được viết bằng cách nào. Liệu có phải là một lời nguyền không? Lão ngũ đấm mạnh lên cánh cửa tuyên bố. nguyền rủa cái mẹ gì? Chỉ có một bọn chó đầu chọc. Sợ bị ăn trộm mất bảo bối Nên cố tình viết chữ lên đây để nhát mấy cái yếu bóng bía thôi Làn lăn, mỹ giải quyết nó đi Nếu có chuyện gì xảy ra tá sẽ chịu trách nhiệm Lão ngũ này mặt dày lắm, chẳng sợ bị thằng nào hất hết Thấy tôi gật đầu đồng ý Nên chị Giai Tuệ cũng không nói gì thêm Chỉ lôi từ trong ba lô ra một chiếc máy ảnh cỡ nhỏ Chụp tách vài kiểu Nói rằng để sau này làm tư liệu Gióm bằm đá thật chặt. Nên tôi bảo lão ngũ và chị Giai Tuệ tụt xuống để tôi nới rộng chỗ mở cánh cửa Tôi cố gắng đứng thật vững, điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất để quan sát kỹ cảnh hơn 7 mảnh ghép gồm có tất cả 23 đường biên Trừ 6 đường ẩn trong vách đá ra thì trên cánh cửa vẫn còn 17 đường biên bên ngoài Tôi lôi trước kính lúc chuyên dụng ra soi thì phát hiện trên đường biên xuất hiện dày đặc những móc khóa rất nhỏ ăn khớp với nhau Tôi nghĩ ngợi hồi lâu Rồi nối ra một chiếc kim móc loại cực mảnh Chọc vào phía trong đường biên thăm dò Hóa ra mỗi đường lại được thiết kế Một kiểu khác nhau Có đường là vô số Những bánh răng nhỏ khít chặt nhau Có đường là những trụ tròn Có đường lại được nối bằng những sợi dây nhỏ chập lại với nhau Nhưng tất cả đều có một điểm chung là Vô cùng cổ quái Bắt buộc người mở khóa phải kết hợp sử dụng nhiều loại công cụ Và kỹ thuật phức tạp thì mới có thể mở được Cảm giác đang đi đúng hướng, khiến tôi thấy không áp lực lắm. Với kỹ năng mở khóa cấp địa kiện thì cánh cửa này không phải là quá khó, tuy nhiên chắc chắn là phải hy sinh vài sợi dây ra lừa rồi. Tôi từ từ chọc sâu mũi kim móc vào trong một đường biên. Vừa lắc nhẹ trước kim, tôi đã nghe thấy một tiếng va chạm rất lớn. Liền sau đó, chúng rội liên tiếp hồi, giống như tiếng kim loại va đập vào nhau nhưng được phóng to lên bội phần. Âm thanh đó mỗi lúc một lùi xa hơn, vọng khắp vách động. Tôi vô thức ngẩng đầu lên nhìn phía trên Thì ngỡ ngàng phát hiện ra một điều Mỗi khi âm thanh lan đến đầu Thì ngọn lửa đèn dầu lại chập chờn Như bị gió tạt đến đó Nhưng sau đó lập tức trở lại trạng thái bình thường Chỉ trong nháy mắt Những luồng âm thanh đó quay trở lại Thập hợp chư khóa thiên tập Nghe răng rắc như những bánh răng đang kéo lê một đoạn xích Tôi lắc lắc đầu để dồn mọi sự tập trung vào đôi mắt Nhưng trong lòng thấy rất kỳ lạ Không biết rút cuộc chuyện gì đã xảy ra Chỉ vài giây sau, từ vách đá đối diện với cánh cửa trồi ra bảy ống thép trắng, to gần bằng miệng cốc. Sau khi trôi ra trực 10cm, chúng bắt đầu xoay tít như nòng súng đang lên đạn. Qua ánh sáng của ngọn đèn dầu, những ống thép phản chiếu ra một thứ ánh sáng vô cùng trói mắt. Chứng kiến cảnh tượng trên, tôi thầm rùa mình vì đã bất cẩn chạm vào một chi tiết nguy hiểm nào đó. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy có tiếng hét từ phía dưới, rồi một đoạn dây được quang lên. Cuối cùng, tôi thấy mình nằm gọn trong lòng lão ngũ chưa kịp định thần lại, thì tôi đã nhìn thấy từ miệng ống thép bắn ra những tia sáng trắng, lao thẳng vào cánh cửa kim loại phát ra âm thanh đinh tai nhức óc như tiếng súng nổ. kèm với tiếng nổ là vô số những tia sáng dài chừng vài centimet liên tục bắn ra, có vài tia rơi xuống người tôi. nhìn lại kỹ hơn thì hóa ra đó là những mũi tên rất nhỏ bằng kim loại màu trắng bạc, chỉ có điều chúng được bắn với tốc độ quá nhanh, khoảng cách lại quá ngắn nên có cảm giác như chúng chỉ là những tia sáng mảnh mai đầu mũi tên rất nhọn, phía đuôi gắn ba sợi lông vũ màu trắng rất nhẹ. tôi gần đầu nhìn đến cánh cửa vẫn không hề để lại một dấu vết nào, thế cũng đủ biết cánh cửa đó cứng đến cỡ nào. những mũi tên màu trắng bạc vẫn tiếp tục bắn rào rào, chừng nửa phút sau mới dừng hẳn. tôi sợ đến mức dạ dày như cuộn lại, may mà lão ngũ nhanh tay kéo xuống, nếu không thì tôi sớm tiêu đời rồi. lão ngũ cũng nhặt hai mũi tên lên ngắm nghía một lúc, lão nói với giọng vô cùng oán hận: mẹ kiếp! Là thất tinh liên châu tiễn, thật tàn ác, hay đấy, hay đấy. Lão quay sang giải thích với chúng tôi. mấy ống thép trắng kia được sắp xếp theo vị trí của tròm sao bắt đầu. Bên trong được thiết kế một lực đẩy rất mạnh, gọi là thất tinh liên châu tiễn. Sức công phá của chúng còn mạnh gấp trăm, gấp vạn lần so với năm lưỡi dao mà chúng tôi đã gặp ở cửa ải đầu tiên. Chúng được đặt ở đây là nhằm để cản trở những người muốn vượt qua cánh cửa thiên tập kia. Tôi nghĩ một lúc rồi đưa ra giải pháp. Lão ngũ hay là chúng ta chào sang vách đối diện để phá bảnh nòng lên châu tiễn trước đã? Lão ngũ lập tức lắc đầu giải thích. Đây được gọi là cỗ máy tung hoành tiêu khí với đường dây dẫn chạy dài khắp vách động. Mỗi một ống là một nòng bắn. Chúng được nối liền tạo thành một chuỗi liên hợp với nhau. Chỉ cần phá bỏ một ống thì sẽ vô tình khởi động tất cả những ống còn lại. Đến lúc đó mũi tên sẽ được bán ra từ bốn phương tám hướng đến một con ruồi cũng không thoát nổi đâu. Tôi sợ dúng người nấp sau lão ngũ Lo lắng nhìn ngó khắp nơi Vì lo những mũi tên đó lại xuất hiện lần nữa Đến một người Luôn điềm tĩnh như chị Giai Tuệ Cũng cuốn quýt hỏi Lão ngũ phải làm sao bây giờ Lão ngũ cúi đầu lầm bầm một lúc Rồi vừa xoắn chỏm dâu thưa Vừa khẳng khái nói Nghìn vạn thiên binh còn không sợ Nữa là ba tức sắt này Hiện giờ chỉ còn cơ ải cuối cùng này thôi Ta sẽ đứng phía sau lan lan Để làm bia đỡ đạn vậy Nếu như nó mở nhanh Thì tài nghệ của Lão Ngũ ta còn đừng phát huy Còn nếu như cả hai người cùng mèo Thì ha ha Có như chết có bạn có bè vậy Chúng tôi bàn bà kế hoạch một lúc lâu Mặc dù cả hai đều biết rõ Làm vậy rất mạo hiểm Nhưng thật sự không còn cách nào khác Thế rồi tôi và Lão Ngũ cùng leo lên một chuyến đá nhỏ Lưng áp lưng Lão Ngũ cầm hai đầu mũi tên trong tay Hai chân trói sang hai bên Tìm thấy đứng thật vững chãi, Lão rứt khoát ra lệnh Nhóc con tiến hành đi Tôi không dám lững lự thêm phút nào, lập tức bắt tay vào mở khóa. Kim mắt vừa mới chọc vào đường biên, thì thất tinh liên châu tiễn đã bắt đầu khai hỏa. Tôi nghe có tiếng lanh keng không ngừng phát ra phía sau lưng, nhưng không nghe thấy một mũi tên nào bắn trúng cánh cửa. Mặc dù không được tận mắt chứng kiến, nhưng tôi cảm thấy rất rõ toàn thân lão ngũ đang run lên dữ dội. Chẳng hẳn lão đang cố gắng đánh bật cơn mưa mũi tên đang lao tới. Chúng tôi bàn bạc bà kế hoạch một lúc lâu. Mặc dù cả hai đều biết rõ Làm vậy rất mạo hiểm Nhưng thật sự không còn cách nào khác Thế rồi tôi và lão ngũ Cùng leo lên một phiến đá nhỏ Lưng áp lưng Lão ngũ cầm hai đầu mũi tên trong tay Hai chân trói sang ai bên Tìm thấy đứng thật vững trái Lão dứt khoát ra lệnh Nhóc con, tiến hành đi Tôi không dám lưng lự thêm phút nào Lập tức bắt tay vào mở khóa kim móc vừa mới được châm vào đường biên Thì thất tinh liên châu tiễn Đã bắt đầu khai hỏa Tôi nghe có tiếng len keng không ngừng phát ra phía sau lưng, nhưng không hề thấy một mũi tên nào bắn trúng cánh cửa. Mặc dù không được tận mắt chứng kiến, nhưng tôi cảm nhận rất rõ toàn thân lão Ngũ đang run lên dữ dội, chắc hẳn lão đang cố gắng đánh bật cơn mưa mũi tên đang lao tới. Tôi vô cùng lo lắng và sốt ruột nên đã quay đầu lại, lão Ngũ đang không ngừng chống cự với hai mũi tên trong tay, hai chân cũng liên tục đá những mũi tên nở tầm thấp. Tốc độ truyền động của tay và chân lão nhanh đến kinh người khiến tôi có cảm giác như trên người lão mọc ra hàng nghìn tay chân và cũng không thể đếm xuể có bao nhiêu mũi tên đang rào rào lao tới. Tôi đang nhìn chân chân và cảnh tượng kỳ rượu trên thì bỗng nghe thấy chị giai tuệ vọng từ phía dưới. Lan Lan, tập trung vào, mở khóa đi. Tôi như tròn tỉnh khỏi cơn mộng mị lập tức quay lại dùng chiếc kim đang cắm một đầu và lỗ sẹo trong lòng bàn tay cào nhẹ lên đường biên. Do kết cấu của từng đường biên không đồng nhất nên tôi phải sử dụng các kỹ thuật khác nhau để gỡ từng bánh răng, cột trụ hay chùm dây xoắn bên dưới đường biên. Sau khi mở xong 17 đường biên bên ngoài, tôi ước lượng chiều dài của 6 đường biên nằm ẩn bên trong rồi dùng chức hộp tích lực chia sợi dây ra lửa ra thành 6 đoạn, mỗi đoạn dài khoảng 3 phân, sau đó dùng kim móc luồn từng đầu dây vào bên trong đường biên. Xuyên qua chiếc kim móc có nhiệm vụ níu chặt hết bảnh ghép lại với nhau, rồi lôi chúng ra ngoài. Cuối cùng mọi nỗ lực của tôi đã được đền đáp với 12 đầu dây ngắn gũi thỏ ra bên ngoài. Thấy mọi thứ đã ổn, tôi nhanh tay buộc chúng lại với nhau. Cứ hai đầu dây tạo thành một nút thắt, rồi dùng một sợi dây da lửa màu đen luồn qua 6 nút thắt kia, kéo nhẹ ra ngoài, đồng thời dùng một chiếc kim móc miết thật chặt. Chỉ vài giây sau, cả cánh cửa rung nhẹ, sau chiếc kim móc. Bên trong lách tách vài tiếng rồi rời nhau ra, bày mảnh kim loại lần lượt thụt sâu vào vách đá. Cùng lúc đó, tôi nghe giọng lão ngũ hồn hện như trừ thề với sau lưng. Mẹ kiếp, cũng may mà con nhóc này giải quyết nhanh, nếu không ta cũng sắp ị ra quần tới nơi rồi. Dứt lời, lão ngồi phịch xuống đất, dựa lưng và chân tôi thở không ra hơi vì kiệt sức. Tôi vội vàng ngoái lại, bày ống thép trên vách đá đối diện đang dần thụt vào trong. Thoáng một cái đã biến mất dạng. Tôi cúi đầu nhìn xuống đáy, Thật không thể đếm xuể những mũi tên màu bạc trắng Đang nằm lá liệt trên bề mặt đấm đá Lão ngũ vẫn ngồi thắng ngờ dưới chân tôi Vừa lắc cánh tay cho thư giãn gân cốt Vừa hồn hẹn nói Hay đấy, hay đấy May mà lão già vẫn còn được việc Nếu không thì thành con nhím chết rồi Chỉ dây tuệ vội leo lên Ân cần bóp tay bóp chân lão ngũ Thấy lão ngũ khơn sao Tôi cũng yên tâm phần nào Quay đầu nhìn lại cánh cửa thiên tập Trong bài mảnh kim loại Có một mảnh hình tam giác rất nhỏ nằm ở giữa Khi sáu thanh kia tuột vào trong Thì nó lại lùi về phía bên trái Tôi thử cầm trên tay Nặng trình trịch Thật không thể nhận ra Nó được làm bằng chất liệu gì Tôi vội nhấc nó ra Cất vào ba lô Làm kỷ niệm Coi như mình đã không uổng công đến đây Cánh cửa bỗng phát ra tiếng lọc cộc, Rồi từ phía trong phả ra một thứ mũi hôi thối Rất khó ngửi Khiến tôi nôn nao cả người Một tay bịt mũi Một tay rơi chức đèn dầu lên để soi xét Tôi nhau mắt nhìn vào trong, vừa ngó vào bên trong tôi đã khốt toảng lùi về phía sau, may mà không bị trượt chân rơi xuống, thật không thể ngờ bên trong đó lại có người. Mặc dù ánh sáng của chiếc đèn dầu hơi lờ mờ nhưng khoảng không gian bên trong cánh cửa cũng không lớn lắm nên về cơ bản vẫn có thể nhìn thấy khá rõ. dưới ánh sáng của ngọn đèn leo lét tôi thấy một người ngồi cách đó gần 2 mét, đầu hơi nghiêng, đôi mắt mở to nhìn chăm chầm về phía tôi. Đó là một khuôn mặt hết sức dữ tợn, mặt mũi nhăn nhúm, thế nhưng lại có vẻ như đang lo sợ điều gì đó. Tôi không nhìn rõ lắm nên dữ tợn thực ra chỉ là cảm nhận thoáng qua ban đầu. Chỉ trong khoảng vài mét mà bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt với bộ dạng khó hiểu như vậy, thực tình cũng dễ khiến người ta sợ đứng người. Do quá bất ngờ nên tôi hơi mất tự chủ, hoảng hốt bước lùi ra sau, nếu không nhanh tay bám vào tảng thạch nhũ bên cạnh thì chắc tôi cũng bỏ mạng ở đây. Tôi ngồi sụp xuống, chân tay run lẩy bẩy vì sợ hãi, mắt nhắm tịt nhưng những hình ảnh về khuôn mặt kia vẫn đeo bám tâm trí, khiến tôi mặt mày tái mét, không tốt nên lời. Lão ngũ thấy tôi co rúm người lại như con mèo ướt thì vừa đầy mông tới vừa gắt gọng. Nhọc con, sao thế? Nhanh chân trèo vào trong đi. Tôi miếu máu cầu cứu lão. Lão, lão ngũ ơi, bên, bên trong có, có người. Mẹ kiếp lão ngư chửi thề mật câu rồi nhanh chóng bật dậy, chị gia tuệ cũng lập tức đứng lên theo đỡ lấy ngọn đèn dầu đang trên tay tôi. tôi ngồi phịch xuống dưới chân anh người đầu tôi nhún ra như bún nhưng vẫn tụt xuống càng nhanh càng tốt. một lúc sau chị gia tuệ cúi xuống gọi tôi với giọng rất đối bình thường: Lan Lan à đứng lên đi chỉ là một xác chết thôi mà. xác chết nghe thấy vậy nồng độ sợ hãi tụt đi quá nửa tôn lông côm bao dậy chui đầu qua khoảng trống giữa hai người nhìn vào trong cái xác ngồi rối thẳng hai chân hai tay buông thẳng xuống đất đầu hơi nghiêng sang bên trái mặc dù mắt mở to nhưng chỉ còn lại hai cái hốc sâu hoắm không còn con ngươi lớp da mặt thâm đen nhăn nhúm như bị nhúng nước quá lâu nên sùn cả lại mồm miệng nhăn nhao rúm gió chống yệt như con chuột già thành tinh trên người xác chết khoác một bộ lễ phục cổ xưa mực lát đến mức không thể nhận ra màu gì nữa tôi chăm chú nhìn một hồi lâu nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm lắm liền quay sang hỏi chị giai tuệ nói nhỏ chị giai tuệ có thật là xác người chết không chị giai tuệ đang chăm chú quan sát từng chi tiết trên người xác chết nghe thấy tôi hỏi liền cái gật đầu um, có lẽ đây là một cái xác khô để chị xem thêm đã em đứng yên đừng động đậy nhé nói rồi chị dùng hai tay mò mẫm Dò đường rồi bước vào căn hầm nhỏ phía sau cánh cửa thiên tập Lão ngũ cũng lặng lẽ đi sau chị Nhìn hai người họ cùng bước vào trong Tôi bạo gan Nối gót lão ngũ tiến vào Vào đến bên trong Mặt đối mặt mới quan sát được kỹ hơn Người này chắc là nam giới Nửa đầu cạo trắng hiếu Chỉ có một túm tóc bé xíu tết gọn sau gáy Bộ lễ phục trên người đã mục nát gần hết Trên vật áo có tê huỳnh con rồng nhỏ Đang dơ móng vuốt Hình như là màu vàng Phía trên cổ áo lấp lánh Có lẽ là được đính ngọc thì phải Lão ngũ tốt lên câu gì đó trong miệng mà chỉ mình láo nghe thấy Rồi với tay gỡ miếng ngọc trên cổ áo xuống Đưa lên trước mặt ngắm một lúc rồi cười ha hả. Mẹ kiếp, là hoa điên ngọc tinh Kiếm được nó thì coi như chuyến đi này đã đủ vốn Tôi nhăn mày vì nghĩ rằng lấy trộm đồ của người chết không hay ho chút nào Qua hình dáng và phục trang trên người xác chết Tôi đoán có lẽ anh ta là người mãn tăng Thế nhưng kiểu tóc lại không giống lắm Nên cũng chưa rõ người này là ai Và đã chết được bao nhiêu năm rồi Giận nhất là đôi mắt trợn trừng Giống như bị chết oan Giữa đàn lập lè Chúng thực dễ khiến cho người ta nổi da gà Chúng tôi đi vòng ra phía sau cây xác khu Thì phát hiện thấy Sau lưng đó xếp đầy những chiếc hộp hình vuông chiều dài mỗi cạnh khoảng 3 phân Chúng đều có màu đỏ sẫm Thì ra do đằng sau có điểm tựa Nên cây sắc đó mới có thể ngồi thẳng như vậy Lão ngũ lặng im nãy giờ Đột nhiên thốt lên một tiếng tuyệt lão đưa chân đã đá cái xác khô rồi quay sang nói với chúng tôi mặc kệ nó là ai bảo bối chắc chắn nằm ở đây tôi thở dài cúi đầu nhìn xuống đống hộp vuông màu đỏ thì ra chúng là những chiếc khuôn được đúc bằng thép bề mặt chi chít những vết hoa dì đỏ sẫm bốn cạnh là những đường cắt vuông vức giống như được một con dao vô cùng sắc bén chia cắt thật ngọt nơi tiếp giáp giữa khuôn thép và mặt sàn không hề có đường biên hình như chúng được đúc liền thành một khối lão ngũ ngồi xồm xuống mò mẫm khắp nơi đôi mắt háo háo nhìn ngó mọi ngóc ngách như thể phải lôi bằng được bào bối ra ngoài Trong lão lúc này giống hệt như đứa trẻ đang háo hức khám phá mọi thứ đồ chơi mới tôi và chị giai tuệ cười thầm rồi đi quanh căn đầm một vòng căn đầm không rộng lắm chỉ khoảng 10 mét vuông với bốn bức tường vuông vức tôi đưa tay sờ lên tường lạnh và cứng đích thị đây là một khối thép có một điều hết sức kỳ quặc là Trên bức tường có rất nhiều những đường vân nhỏ và dài, chúng nguyệt ngoạc chồng chéo lên nhau, giống như bị vật gì đó cào mạnh. Ở trong tường phía trong cùng, chị Giai Tuệ nhặt lên một con dao vừa dài vừa mỏng, sắc bén vô cùng và dường như không có một vết hoan gì. Chị Giai Tuệ búng búng tay lên lưỡi dao, thân dao hơi rung, vang lên trối âm thanh xa vắng. Chị đưa lưỡi dao lên ướm thử những đường vân trên tường rồi chậm rãi nói. Hoàn toàn khớp với nhau. Những vết đó chính là do lưỡi dao này tạo ra Chứng tỏ ở đây đã từng xảy ra trận xô xát Về cái xác khô kia Chị vừa nói đến đây Thì bóng có tiếng lão ngũ gọi giật lại từ đằng sau Làn lan Lại đây Lại đây Mẹ kiếp Cái hộp này thật đúng là cổ quái Chúng tôi lập tức chạy tới Ngồi xuống quan sát chiếc hộp lão ngũ vừa vỗ lên nắp vừa hôn hẹn nói Mẹ kiếp Mở kiểu gì cũng không thể nhúc nhích Bên trên lại đầy những vết chém Cứ như ma làm vậy Chị giai tuệ đưa ngọn đèn đến gần Qua quần sáng mờ ảo Tôi nhìn thấy nắp chiếc hộp rất sạch sẽ Những vết thoang gì đã được lão ngũ cạo sạch Để lộ ra một màu sơn đen kịp Bên trên nắp là những đường gân Vừa nông vừa mỏng phân bổ đồng đều Giống như có người đã dùng một vật sắc nhọn Để tạo ra những vết sức hình vòng cung Có kích thước giống nhau Ngón tay chậm rãi lần theo những vết sức Trực giác đã mắt bảo tôi rằng Người xưa đã cố tình tạo ra chúng, chứ không phải sau này mới có. Tôi dùng mũi kim móc cào lên nắp hộp tham thính, âm thanh phát ra chứng tỏ bên trong hộp là rỗng. Lão Ngũ biết ngón tay lên đường biên nối giữa chiếc hộp và mặt sàn rồi nói với tôi. "Chúng liền một khối đấy, nhóc con, Mỹ tự nhiên xem đây là loại khóa gì, nếu được thì nhanh chóng mở nó ra đi, ta sốt ruột quá rồi." Tôi gật gật đầu, dùng mũi kim móc ra theo đường biên Một thứ âm thanh lạo xạo khác thường vang lên Giống như có hàng trăm con rết đang hành quân ngang qua Khiến tôi hoang mang cực độ Càng nghe tôi càng liên tưởng đến một điều gì đó rất quen thuộc Thế nhưng không tài nào hình dung ra được Tôi lập tức quỳ gối Áo sát mặt nhìn thật kỹ những đường gân kỳ quái kia Nhìn gó một hồi lâu Quả nhiên tôi đã phát hiện ra điều bí mật bên trong đó Tôi nhầm tính một lúc mới quay đầu nói với hai người Ngày trước cháu đã từng nghe ông nội nhắc đến loại khóa này một lần Nó được gọi là hoa hạp Một vật chuyên dùng trong hoàng cung thời Minh Thanh Để cất giữ những vật cơ mật Hai người có nhìn thấy những đường vân này không? Đó chính là những bông hoa được khắc chìm trên thân hộp Và cũng là một loại khóa biến hình siêu tuyệt Mỗi một bông hoa lại có 8 cánh Và thủ thuật để mở nó gọi là liệt biện Loại khóa này rất khó xử lý Bình thường là một hoa Cùng lắm thì cũng chỉ ba hoa Nhưng vừa xong, cháu đếm có tới năm hoa, loại này vô cùng hiếm, xem ra đúng là bên trong cất giữ vật báu rồi. Nghe tôi nói vậy, lão ngũ bút bút trọm dâu, nét mặt trở nên nghiêm trọng, lão xuất ruột hỏi. Vậy thì nhanh chóng mở nó ra đi, còn chân trừ gì nữa? Có khó không? Tôi loay hoay sờn nắn trước khổ một lúc rồi nói. Cũng có thể dù sao cháu cũng đạt tới cấp địa kiện nên chắc là có thể mở được nó. Là ngũ hoan hỉ như bắt được vàng liền vội vàng nói vậy thì để ta giúp một tay chương 13 lối thoát khỏi địa cung Chiếc hộp hoa hạp nhô từ dưới mặt đất lên để lộ ra 5 mặt phẳng mỗi mặt đều được khác một bông hoa tôi quyết định bắt tay vào mở mặt trên cùng trước tôi chọn ra một chiếc kim móc mạnh và nhạy nhất vì mở loại khoát này phải rất cẩn thận tỉ mỉ những cánh hoa được khắc rất phức tạp với rất nhiều đường viền mũi kim dò theo đường viền nhất định không được ngừng lại nếu không sẽ khiến lực tác động lên cánh hoa không đồng nhất rất dễ ảnh hưởng đến đoạn lò xo so ở phía trong đến lúc đó cả chiếc hộp hóa học sẽ tự động khóa vĩnh viễn tôi ngóng nhìn quan sát rất lâu để nhận diện thật chính xác từng đường viền trên cánh hoa hít một hơi dài để lấy bình tĩnh tôi từ từ đặt mũi kim lên đầu cánh hoa rồi bằng tất cả sự cẩn thận của mình Tôi đưa mũi kim men theo đường viền trên cánh hoa đến hết, rồi mới chuyển sang cánh tiếp theo. Cứ thế mũi kim chạy chân chu một lượt qua tám cánh hoa, coi như mắt xích trong yếu trong cỗ máy đã được vô hiệu hóa. Cuối cùng tôi mới chọc đầu mũi kim và điểm chính giữa của bông hoa để giữ cố định. Phần chính giữa của mỗi bông hoa là tám sợi nhụy quận tròn với nhau tạo thành một khối rất khăng khít. Phần chân nhụy lại được nối với một sợi dây thép màu trắng, cắm sâu vào bên trong lòng hộp và được cố định vị trí bằng một sợi dây đồng. Tôi lại đặt đầu kim vào lỗ xẹo trong lòng bàn tay rồi xoay một vòng. Trước khi móc, lúc thì hơi uốn cong, lúc thì lại duỗi thẳng để ăn cướp với những đoạn dây bên trong. Âm thanh chuyển qua đầu mũi kim một lúc sau, những tiếng tạch tạch liên hồi vang lên. Từng sợi từng sợi nhụy hoa bị bật tung, những sợi thép trắng cũng theo đó tuột khỏi chân nhụy. Chiếc hộp rỗng khẽ rung rung Rồi tám quanh hoa từ từ nhô lên Còn bề mặt chiếc hộp khoảng chừng một đốt ngón tay Một bông hoa đã nở Vẫn áp dụng theo phương pháp này Tôi tiếp tục mở nốt bốn bông hoa còn lại Vậy là cả năm bông hoa đã nở Thấy mình thành công nhanh chóng Lòng tôi lâng lâng hạnh phúc Còn nhớ ông nội đã từng nói Với khả năng hiện tại của tôi May ra cũng chỉ mở được từ 2 đến 3 bông hoa Vậy mà tới giờ đã có 5 bông hoa Được mở một cách nhẹ nhàng chứng tỏ tôi đã có sự tiến bộ vượt bậc. Nếu ông được tận mắt chứng kiến, không biết ông sẽ thích thú và tự hào đến nhường nào. Bỗng dưng tôi lại thấy nhớ ông nội ra giết, khóe mắt cay cay, khiến mọi cảm giác hưng phấn trước đó lập tức biến mất. Tôi từ từ thả người ngồi bệt xuống sàn mặt đờ đẫn nhìn những cánh hoa đang nhô cao, những kỷ niệm về đêm giao thừa Tết Nguyên đán năm 2005, bỗng dưng ùa về, giọng nói của ông nội như vẫn vang vọng bên tai. Còn bé ngốc này, ta không thể nuôi con cả đời được. giờ con không biết làm gì cả, thì sau này khi không có ta, con sẽ sống như thế nào đây? đúng thế, ông không thể ở bên tôi cả đời được, sẽ có ngày ông già và mất đi. thế dân hiện giờ lan lan đã có đủ bản lĩnh để tự nuôi giống bản thân rồi. lan lan chỉ mong ông nội trở về để được tận hiếu với ông. tôi quay sang nhìn cái xác khô vẫn đang ngồi im lìm một góc, trong lòng tràn ngập nỗi xót xa. Ông nội nếu gặp nguy hiểm hoặc chết ở dưới này thì liệu có bị biến thành như thế không? Càng nghĩ ngợi tôi càng cảm thấy buồn vô hạn, hai dòng nước mắt cứ thế tuôn trào đầm đìa. Thấy tôi bỗng dưng rơi dư nước mắt, chỉ trái tuệ vội vã hỏi thăm, còn lão ngũ thì nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Đấy, lại nước mắt vòng quanh rồi, cả năm bông hoa đã được mở ra, giờ còn khóc lóc cái nỗi gì?" Tôi như chàng tỉnh, ngượng ngùng dùng mu bàn tay quệt nước mắt rồi nhẹ nhàng nói, "Không sao." Cháu chỉ bị cay mắt thôi À giờ chắc là có thể mở được rồi Để cháu thử xem sao Một tay trống xuống đất Tôi lên người tới trước chiếc hộp Hai tay nhấc từng bông hoa ra khỏi bề mặt chiếc hộp Để lộ ra một khoảng trống hình cánh hoa Bên trong lòng hộp cất giữ một vật gì đó Tôi dí ngọn đèn dầu ngay sát miệng cánh hoa Mở mắt to nhìn thẳng vào bên trong Thì ra là một quả cầu kim loại Do vài chục vòng thép màu trắng Lồng ghép lại với nhau Về kết cấu nó có phần hơi giống sân vận động tổ chim ở Thế vận hội Olympic 2008 tại Bắc Kinh, thế nhưng lại có chút khác biệt trong sự phân bổ rất quy củ. Về bản chất thì nó là quả cầu được lồng bằng những vòng tròn hoàn hảo, xung quanh là những sợi dây thép hình vòng cung lần lượt cắm chặt xuống đánh hộp. giữa hai vòng thép là một đường khe rất nhỏ, lúc ẩn lúc hiện. nhìn kỹ hơn vào đường khe, tôi nhận ra trong lòng quả cầu kim loại có một vật hơi dẹt màu trắng đục, có lẽ. Nó mới chính là bảo bối mà chúng tôi đang tìm kiếm. Lão ngũ vừa đưa tay tóm lấy quả cầu kim loại ra sức lắc lắc. Nhưng vật bên trong vẫn không hề chuyển động. Mẹ kiếp, lại còn giờ tròn nay nữa cơ à? Xem ra đây mới chính là ổ khóa cuối cùng. Tuân nhiên đầu ngắm nghĩa hồi lâu rồi nói với hai người. Lão ngũ, chị Giai Tuệ, hai người còn nhớ chiếc khóa tư 36 vòng với các vòng móc lại với nhau không? Chức khóa này cũng có kết cấu gần như thế, đều là một dạng khóa đa vòng. Lão ngũ ồ lên vỡ lẽ Vừa vân vê vài sợi dâu lư thưa Sức cảm vừa nói Cái loại khóa đấy ta đã phải Mất rất nhiều công sức mới mở được bọn này thật là thâm độc Xem ra số lượng của những chiếc vòng kim loại này Cũng không hề ít đâu Tôi gật đầu đồng ý với lão ngũ Rồi nói thêm rằng loại trước là Theo kết cấu bề mặt với dây và tơ Còn loại này lại theo kết cấu hình lập thể Vốn dĩ được coi là dạng khó nhất Trong những bí kíp mở khóa được truyền lại Với dạng khóa hình cầu này, một vòng là thiên địa, hai vòng là thí nhật, ba vòng là hạo nguyệt, bốn vòng là phồn tinh, năm vòng là thủy hỏa, sáu vòng là phong lôi, bảy vòng là sơn xuyên, tám vòng là địa lý. Trong khi tôi đang say sưa giảng giải về những kiến thức liên quan đến loại khóa vòng lập thể đầy hào hứng, thì lão ngũ lại xuất ruột phải mạnh tay rồi rực loạn lên. nhóc con, đừng có lèm bèm nữa, mà bắt tay vào việc đi. chỉ giái tuệ tùm tìm cười nói đỡ cho tôi. Cũng hay mà, Lão cứ để lan lan nói tiếp đi. Lão trợn trừng mắt nhìn hai chị em tôi. Nói cái gì mà nói, giờ không phải lúc. Nói đến vòng 180 thì Lão Ngũ ta chắc đã biến thành vòng thứ 181 từ đời Tâm Mánh nào rồi. Tôi bĩu môi cự lại. Lão Ngũ à, loại khoát này chỉ có tối đa 48 vòng thôi, muốn hơn cũng không có nữa đâu. Lão Ngũ nhanh chóng ăn miếng trả miếng. 48 mày 84 vòng thì cũng mặc mẹ nó. Cái con nhóc này, nhanh chóng mở ra đi, tao muốn biết trong đó cất giữ thứ gì lắm rồi. Thực ra tôi cũng muốn mở thật nhanh chiếc vòng đó không kém gì lão, nên đành tạm dừng cuộc đôi co để cầm quả cầu kim loại kia lên. Đếm đi đếm lại, tôi mới phát hiện ra tổng cộng quả cầu kim loại có 48 vòng thật. Tôi giật mình không dám tin vào sự thật này, liền cẩn thận đếm đi đếm lại thêm vài lần nữa. Đúng là vừa đúng 48 vòng Tôi thất vọng buông thóng một câu Hai Cái này không thể mở được Chị Giai Tuệ xuất ruột hỏi lại Vì sao vậy Có phải là nó khó quá không Lão ngũ cũng lập tức ngồi thẳng dậy mỹ đừng lấp lực nữa Mau nói vì sao lại không mở được đi Tôi lắp bắp giải thích Vấn đề không phải là khó hay dễ Nhưng mà vì nó thực sự gồm có 48 vòng Trong giới mở khóa, người ta vẫn thường nói rằng 48 vòng đổi mạng người. Nghe tôi nói vậy, Lão Ngũ và chị Gia Tuệ đều ngần người ra trong dây lát rồi vội vàng hỏi tôi vì sao lại như thế. Tôi nhìn thẳng vào Lão Ngũ và nói ngắn gọn một câu. Lão Ngũ, đây là khóa 48 vòng, nó áp dụng phép nhân 68. Lão Ngũ khẽ dùng mình, lắc lắc đầu như vẻ không tin, mắt mở to, hai con người liên tục đào xuôi ngực. Như sự nhớ ra điều gì đó Lão quay sang nhìn lại quả cầu kiếm lại Nói lớn Thuật lục bát Mẹ kiếp Nó chính là cỗ máy tuyệt môn Hay đấy Hay đấy Thế chị gia tuệ vẫn có vẻ chưa hiểu Tôi và lão ngũ thay nhau giải thích lại cho chị Trong mắt của người Trung Quốc cổ đại Thế giới xung quanh được chia thành sáu chương gồm Trên dưới Trước sau Trái phải Hay nói đơn giản hơn thì đó chính là Sáu mặt của chiếc hộp Trong đó Tại điểm giao nhau của ba mặt phẳng sẽ tạo thành đỉnh góc, tổng cộng có 8 đỉnh như thế, gọi là 8 hướng xiên. 6 mặt và 8 đỉnh, cộng lại thành 14 hướng mang hàm ý, vũ trụ hồng hoang như phong tứ bể. Tương truyền lục hòa và bắt quái đều bắt nguồn từ đó mà ra, thế nhưng đó chỉ là kết cấu bề ngoài, độ khó vẫn không thể bằng cấp độ của kết cấu lập thể. Những loại khóa hay cỗ máy thông thường rất kỵ sử dụng thuật lục bắt và tránh dùng con số 48. Nếu như phải sử dụng chúng thì có nghĩa là đắc tội với thần tánh, trời không dung đất không ta Trước mặt chúng tôi chính là cỗ máy như thế Một khi đã được tạo ra thì đến người chế tạo ra nó cũng không thể mở được Nếu như vẫn cố tình mở thì cỗ máy sẽ tự động bị phá hủy, thậm chí còn gây ra những hiểm họa khôn lượng Chúng tôi chỉ biết bất lực nhìn quả cầu kim loại mà thở dài, lòng vô cùng mâu thuẫn, rốt cuộc nên hay không nên mở đây Nếu quyết mở ra thì sẽ được nhìn thấy loại bao bối được cất giữ trong đấy Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tự đẩy mình xuống vực thẳm Còn nếu như không mở thì thật ái náy Đã sống chết vượt qua bao nhiêu cửa ải mới mò được tới đây Nhìn thấy thức ăn bày ra trước mắt mà không được dùng Quả thật cũng không cam lặng Cả ba người nhìn nhau đánh đo Không ai biết làm thế nào mới phải Lão ngũ bỗng dưng bật dậy Xoay xoay của cầu vài vòng Tay vừa mân mê trọm dâu Miệng vừa nhẩm tính điều gì đó Cuối cùng lão rậm mạnh chân Nói với vẻ đầy bất mãn Cùng lắm là chết chứ gì Dù gì thì cũng đã đến được đây rồi còn gì Còn gì phải do dự nữa Nói xong Lão ngồi sụp xuống Vỗ vai tôi như muốn khuyến khích Và tiếp thêm sức mạnh Nhọc con mở đi Trước khi banh sách mà được nhìn thấy bảo bối đó Thì đời lão già này cũng coi như mãn nguyện Chị giái tuệ cũng nắm lấy tay tôi Bóp nhẹ và nói Lan lan em mở đi Hoàng đế nỗ nhĩ Cáp xích đã cho xây dựng địa cung hùng vĩ vô vàn cạm bẫy như thế này Không chỉ với mục đích cất giấu nó Hoặc là một điều bí mật kinh thiên động địa nào đó thôi Chẳng dễ gì chúng ta tới được đây Vẫn nên thử xem rút cuộc đó là gì Với lại chúng ta hiện giờ cũng chưa tìm được cách thoát ra khỏi đây Thực ra tôi cũng đang tò mò Nửa lưỡng lự chưa biết quyết định ra sao Nhưng khi nghe hai người nói vậy Tôi cũng hạ quyết tâm tháo chiếc ba lô đang đeo trên lưng xuống Được, vậy để chó mở Lão Ngũ và chị Gia Tuệ cùng gật đầu Rồi từ từ đứng lùi ra sau Vài bước trừ cho tôi một khoảng trống vừa đủ Tôi lầm nhầm tính toán một chút Rồi mở bộ kim móc ra Cẩn thận chọn lấy 14 chiếc kim Lần lượt cắm vào sáu mặt và tâm đỉnh Tôi thận trọng nhìn lại một lần nữa chỉnh sửa lại vị trí sao cho thật chuẩn Nhưng sợi dây thép bên trong chiếc hộp Xoắn lại với nhau Tại những giao điểm lại được kết nối Bằng vô vàn móc nhỏ Bánh răng và những sợi dây như vô hình 14 chiếc kim móc đều đã được cắm vào đúng vị trí giao nhau. Để tránh cho kim bị lỏng và tụt ra, tôi lấy ngón tay 40 cái, thân kim không ngừng lắc sang hai bên, phát ra những tiếng lách tách, cắm cũng khá chắc. Tôi lấy một sợi dây da lửa dài nhất, luồn qua những lỗ nhỏ ở phần chân kim, rồi nhanh chóng thắt nút lại, khiến cho 14 chiếc kim đều trụ lại thành một mối. Loại khóa cầu lập thể này có một đặc tính rất cổ quái, đó là bắt buộc phải mở tất cả các mặt cùng lúc. Tránh để lực tác động lên các mặt không đều nhau, dễ khiến cho kết cấu trong lõi khóa bị biến đỉnh đổi dạng. Khi mọi công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất, tôi hít một hơi thật sâu, cờ lòng bàn tay phải lên, tập trung hoàn toàn trí lực vào quả cầu kim loại, rồi định sẵn trong đầu những thao tác và trình tự phải thực hiện. Nhất định sẽ làm được, tôi đưa hai tay ra trước, lần lượt dùng ngón cái, ngón trỏ bóp thật chặt hai chiếc kim, tay trái vặn chặt theo chiều kim đồng hồ một vòng, tay phải vặn thêm hai vòng nữa. Lắng nghe âm thanh cái phát xa từ bên trong Tôi theo đà Tiếp tục thực hiện kế hoạch với hai chiếc kim Lần lượt vặn thêm ba vòng rồi bốn vòng Sau đó tay phải đưa ra trước Tay trái chuyển sang sau Lần lượt vặn thật chặt hai chiếc kim thêm 5-6 vòng Mặc dù mỗi lần vặn số vòng không giống nhau Nhưng khi thao tác hai tay Tôi luôn giữ tốc độ nhanh chậm nhịp nhàng Và co duỗi đồng nhất Để lực tác động lên ổ khóa bên trong quả cầu không bị thay đổi Sáu mặt đã được mở thành công Tôi thấy trong lòng có phần nhạy nhõm hơn Tiếp sau đó tôi lại mở thêm được tám đỉnh Đồng thời vẫn cùng lúc những chiếc kim móc Để kích hoạt cỗ máy bên trong Tôi nhét một đầu sợi dây ra lửa Vào lỗ sẹo trong lòng bàn tay Chọn ra một góc độ thích hợp nhất Năm đầu ngón tay vẫn giữ chặt sợi dây Rồi giật mạnh Cả mười bốn chiếc kim cũng ăn mình cọ sát với nhau Ngay lập tức quả cầu kim loại đã được mở Đâu gì xảy ra tiếp theo Thì chỉ còn biết trông chờ vào ông trời mà thôi Tôi nhanh chóng lùi ra sau, đứng sát bên cạnh lão ngũ và chị Giai Tuệ, nắm chặt lấy tay của hai người nhưng vẫn nghền cổ chăm chú nhìn vào quả cầu. Ban đầu quả cầu kim loại không có bất cứ phản ứng gì, nhưng chỉ một thoáng rau. Nó dần dần chuyển động, mỗi lúc một nhanh hơn. Trông giống như quả cầu pha lê, lóng lánh ở các sàn nhảy. Bên trong lòng quả cầu liên tục phát ra thứ âm thanh của những chiếc móc đang dần bị nới lỏng. Tôi siết chặt lấy tay của chị Giai Tuệ, nhìn quả cầu không chớp mắt. Không biết nó còn tiếp tục quay như thế đến bao giờ. Nhưng chỉ một lúc sau, quả cầu bốn nhân dừng lại. Ngay sau đó là những tiếng cạch cạch rất khẽ phát ra từ bên trong. Quả cầu lúc này trông như một quả dưa hấu bị bổ đôi bằng một đường dạch rất ngọt. Những vòng thép được bọc xung quanh quả cầu cũng lần lượt trượt xuống hai bên, khiến đường rãnh mỗi lúc một to hơn. Mở rồi, mở rồi! Lão ngũ hét toán lên trong sung sướng. Cả ba chúng tôi cùng lao tới trước để nhìn cho rõ hơn, chẳng lẽ hoàng đế Nỗ Nhi Cáp Xích cho xây dựng hẳn một địa cung rộng lớn với những thiết bị và tầng khoang nguy hiểm như thế chỉ để cất giữ một thứ đơn giản, nhưng biết đâu chính vật này mới mang đến sự kỳ diệu thì sao? Nghĩ vậy, tôi vội vàng ngồi xuống, quan sát thật tỉ mỉ vật được cất giữ trong quả cầu kim loại, làm Ngũ và chị Gia Tuệ cũng tò mò không kém, cả ba cùng chụm đầu vào, chăm chú quan sát, không ai nói với ai câu nào âm thanh duy nhất lúc này chính là hơi thở gấp gáp của mỗi người. vật được cất giấu bên trong quả cầu là một khay sứ dẹt, nó gần giống với chiếc khai sứ vẫn dùng để đựng thức ăn với đường diềm hơi lượn sóng giống như một cánh hoa mềm mại. lòng khay thì được in hoa văn màu xanh nhạt. đó là một bức tranh sống động với những ngọn núi cao sừng sững. thấp thoáng đâu đó trên lưng chừng núi là một vài phong đỉnh để dừng chân. nhìn hệt như thật, tựa như được dán một tấm ảnh vậy. Tôi không chớp mắt nhìn hồi lâu Ngoài việc cảm thấy rất đẹp ra Không thấy có gì đặc biệt Nhưng Lão Ngũ thì bỗng dưng trợn mắt Miệng lắp bắp như bị trúng ta Cái cái này mẹ kiếp quá quá hay Khăn ghi thanh thanh hoa sứ Chỉ giải tuệ hạ một tiếng Rồi từ từ đưa tay vút nhẹ lên cây sứ Ờ đúng là sứ thanh hoa Giọng của chị đầy mê đắm Về mặt Lão Ngũ bỗng dưng xa sầm lại giai tuệ nếu như ta nhìn không lầm thì đây chính là chiếc khay thanh hoa sơn thủy một tuyệt phẩm từ thời từ thời Khanh hư chị giai tuệ cũng dùng mình hoảng hốt hỏi lại Khan nhi nhưng lão ngũ lão ngũ hít một hơi dài ra hiệu cho chị giai tuệ bình tĩnh rồi nhẹ nhàng nhấc khay sứ ra khỏi quả cầu kim loại ngựa phần đánh lên chị giai tuệ vội dơ ngọn đèn dầu lên dưới ánh đèn Phần chính giữa của đáy đĩa có viết bốn chữ phồn thể màu xanh theo hàng dọc. Những nét chữ phóng khoáng tuyệt mỹ, nhưng tôi lại không thể nhận ra một chữ nào, liền tò mò hỏi lão ngũ. Lão ngũ trên đó viết gì thế ạ? Lão ngũ nhau nhau đôi mắt chậm rãi nói. Chúng có nghĩa là do xưởng mặc văn đường chế tạo. Nói rồi, lão mít ngón tay lên dòng chữ khác, nó chắc như đinh đóng cột. Không sai, chính là khang hy thanh hoa sứ. Thế hai người cứ nói câu được câu mất, thần sắc hết sức kỳ lạ, tôi không đánh được sự tò mò, đành nói chen vào. Khang Nghi thì cháu biết, ông ta là một bậc hiền vương của nhà Thanh, đây cũng chính là cố cung của nhà Thanh, điều này rất bình thường mà. Lão ngũ liếc xéo tôi không nói năng gì, chỉ cho mày, hai con người liên tục truyền động, không biết láo đang nghĩ ngợi điều gì trong đầu, chỉ giải tuệ thở dài, rồi quay sang kéo nhảy tay tôi giải thích. Cố cung thẩm Dương là do hoàng đế Nỗ Nhĩ Cáp Xích sau khi chiếm thành ra lệnh xây dựng, mà Khang Hy lại là vị vua sau đó bốn đời, Tin ra chỉ là hàng cháu chắt, hai người sống cách nhau hàng trăm năm. Nói đến đây, Trình nhìn chăm chằm vào chiếc đĩa sứ với ánh mắt hoài nghi rồi chậm rãi nói tiếp. "Lan Lan, em thử nghĩ xem, dưới lòng cố cung được xây dựng từ thời hoàng đế Nỗ Nhĩ Cáp Xích, tại sao lại có dấu máu vật của thời Khang Hy?" Lúc này, tôi mới ngớ người bởi sự vô lý đó. Thứ đồ này đáng lẽ ra không thể xuất hiện ở đây Cũng giống như việc ông nội làm một chiếc hộp gỗ Từ khi tôi chưa được sinh ra Bên trong đựng một đôi giày tôi đã từng đi Thế nhưng lúc đó làm gì đã có tôi trên đời này Tôi đờ đắn nhìn trước địa sứ Trong đầu hốn độn rất nhiều giả thuyết khác nhau Thực tình lúc đó tôi không sợ hãi Mà chỉ nhìn thấy mọi việc diễn ra quá sức tưởng tượng của mình Xuyên không chính là xuyên không đấy Sau một hồi suy đoán Trong đầu tôi bỗng bật lên một ý tưởng Hồi cấp 2 cháu rất thích đọc loại tiểu thuyết này Nhất định là người từ thời Khang nghi Đã được ngược dòng thời gian Trở về thời đại của Hoàng đế nỗi nhĩ Cái gì xích ấy nhỉ Rồi để lại vật này Cái gì Là ngũ vẫn chưa nghe gió Quay lại nhìn tôi thắc mắc Xuyên cái gì không Đó là tên một tuyệt kỹ mới sao Chị Giai Tuệ lắc đầu ngao ngán Lan Lan, em đừng nói linh tinh Nó chỉ là những điều hư cấu trong tiểu thuyết tôi Làm sao có thể tin được Nói xong chỉ đưa mắt nhìn sang bốn phía Rồi dừng lại ở cái xác khu lững lự nói tiếp Lão ngũ Lan Lan, hai người nghĩ xem Liệu có thể có khả năng này không nhé Hoàng đế nô nhi khắp xích Xây dựng địa cung này nhất định là chôn giấu Một loại bảo bối nào đó Tới thời vu khang hy Đã có người lén lút xuống đây Rồi dùng thủ đoạn lấy cắp bảo bối đó Và đổi thành một vật khác nếu như điều đó thực sự xảy ra, thì chứng tỏ cái khai sứ trong tay chúng ta chỉ là đồ ngụy tạo. cái sắc này có khi nào chính là tiên trộm đồ khi đó đã không thận trọng nên bị cỗ máy giết chết tại đây. mặc dù không hiểu lắm nghĩa của từ ngụy tạo, nhưng tôi đoán nó có nghĩa là đồ giả. tôi ngồi xuống đưa tay sờ quả cầu kim loại, nói với vẻ chắc chắn, không thể nào. Đây chính là loại khóa chế tạo theo luật lục bắt, mở xong thì coi như đã bị phá hỏng hoàn toàn, không thể nào tiếp tục sử dụng được nữa, đến cả ông nội em cũng khó có thể làm gì được. Lão ngũ khẽ gật đầu nghiêm trọng nói. Đúng thế, cái cỗ máy khốn kiếp này, mẹ kiếp, mở xong là coi như tự hủy luôn. Hờ, không hay rồi, sắp có chuyện xảy ra đấy, tốt nhất bà chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi đây mau. Lão ngũ đưa chức khay sứ cho chị giai tuệ nói tiếp. Mặc mẹ nó là thật hay là dạ Cái khai này cũng đáng giá không ít tiền đâu Đủ cho ba chúng ta xả lắng một trận đấy Giải tuệ, cất nó đi Chị giải tuệ cẩn thận dùng một chiếc áo bọc chiếc đĩa lại rồi cất vào trong ba lô Là ngũ tóm lấy tay hai chị em tôi lôi đi sành sạch Hai đứa, nhân lúc cỗ máy chưa kịp khởi động Chúng ta hãy mau nghĩ cách chuồn khỏi đây thôi Là ngũ vẫn chưa dứt lời Tôi bỗng nghe thấy có tiếng nước chảy ầm ầm Từ phía bên ngoài căn hầm giống như một tác nước khổng lồ đang đổ từ trên xuống không ngừng nghỉ. Đéo mẹ, dám vừa đánh là ị ngay luôn, hay đấy. Lăng ngũ bọn người lao thẳng tới cánh cửa, tôi và chị Giai Tuệ cũng chạy theo. Bám lên cánh cửa ngó ra ngoài, nước đang cuồn cuộn chảy từ những miệng lỗ trên bức vách đá, giống như những con rồng nước đang giận dữ lao tới, chỉ trong chốc lát. Những con mắt trắng rã, quả lỗ nấm đá đã bị chìm nghìm trong lòng nước hung dữ. Toàn bộ những ngọn đèn dầu trên thạch nhũ cũng bị tắt ngấm, cả khoảng không gian trong lòng động trở nên tối đen như mực. Chỉ còn duy nhất ngọn đèn dầu trên tay chị Giai Tuệ vẫn là đang tỏa chiếu những ánh sáng leo lét yếu ớt. Là ngũ dậm chân lo lắng. Không khéo chúng ta chết chim mất. Dòng sông ngầm cuối cùng cũng bị vỡ rồi. Ánh sáng của ngọn đèn tôi nhận thấy nước mỗi lúc một dâng cao với những con sóng bạc đang quần cuộn tiến tới, đi kèm theo đó là những tiếng nổ lớn đinh tai. Tôi dối rít vô cùng, quay sang cố hét thật lớn để át đi tiếng y ầm của dòng nước. Làm thế nào bây giờ? Nước dâng dâng tới nơi rồi. Có vẻ như lúc này, chị Giê Tuệ vẫn là người điềm tĩnh nhất trong ba chúng tôi, chị vừa ngó ra ngoài vừa nói. Xuống thì cũng không xuống được, chỉ bằng chúng ta bám vào những tảng thạch nhũ để leo lên trên, để lan lan mở cánh cửa đá phía trên đỉnh, quay trở lại thiên cung cách sát trận. Là ngũ vuốt mấy sợi dâu lư thưa dưới cằm, đám chương một lúc rồi vừa khách gật đầu vừa nói Chỉ còn cách đấy thôi, thế nhưng ngọn đèn này có lẽ không đem theo được nữa Nghĩ tới màn đêm tối đen như mực trong thiên cung cách sát trận, đến một tia sáng hao hắt cũng không có là tôi đã không muốn quay lại Nhưng tình thấy trước mắt vô cùng khẩn cấp nên giờ cũng chỉ biết tới đâu hay tới đó thôi Vì vậy chúng tôi nhanh chóng cất hết đồ đạc và ba lô đeo lên vai rồi tiếp tục trèo lên cao Chiều cao của cả cái động này ước chừng 100 mét Chỗ chúng tôi đang đứng là ở khoảng giữa Thế nhưng dòng nước từ phía trên đỉnh không ngừng đổ xuống lực cản rất lớn Lão ngũ đã trèo thử vai bận mà không thể nào thoát ra được Lão xoa xoa mặt rồi ẩm mỹ Không được rồi, không được rồi Mẹ kiếp, trơn như mớ lợn thì chèo thế nào được Chị Jae Tuệ đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi bỗng nhiên lên tiếng. "Vẫn còn một cách khác, đợi tí nữa nước dâng lên đến miệng động, chúng ta cứ bơi ra. Đợi động ngập nước chỉ cần lăn lăn nhanh tay mở khóa là có thể." Hiểu được ý của chị gia Tuệ, tôi vội vàng lên tiếng. "Nhưng em không biết bơi." Chị Jae Tuệ nắm chặt vai tôi động viên. "Không sao, lúc đấy chị sẽ dìu em." Lão ngu tỉnh keo tiếp lời thế nếu năm mở chậm thì coi như ba đứa chúng ta được một thể uống nước đấy bụng à hay đấy hay đấy chúng tôi tranh cãi một lúc vẫn chỉ có cách đó là khả thi nhất nên đành ngồi ở miệng hầm đợi nước dâng lên chị gia tuệ quay lại nhìn cái xác khô nói rằng muốn đem một vài thứ về nghiên cứu chị lập tức đứng dậy đi về phía cái xác lôi ra một con dao nhỏ cắt lấy một mảnh da đen thui đã bị khô teo nhổ lấy một vài sợi tóc cô chị nhờ tôi cởi bộ quần áo đã mục nát trên cái xác khô ra đặt nằm thẳng xuống sàn và lôi chiếc máy ảnh nhỏ xíu ra chụp lại mặc dù có chút dã man nhưng tôi vẫn cố làm theo khi cởi bộ quần áo cho cái xác tôi bỗng nhiên phát hiện trên cổ anh ta có một sợi dây màu trắng thít sâu vào trong thịt chỉ để lòi ra hai đầu dây ngắn cũn nhìn kỹ hơn tôi bỗng giật mình đó chính là sợi dây ra lửa của phát thiều môn lẽ nào người này lại bị một người mở khóa khát xiết cổ cho tới chết chỉ gia tuệ cau mày sờ tay vào cổ xác rồi đưa ra kết luận cổ họng đã bị cứ đứt Chứng tỏ là bị người khác xứt cổ cho tới chết Chị từ từ lôi sợi dây ra lửa ra Để cho tôi tiếp tục lục loại quần áo của anh ta Nhưng không phát hiện thêm thứ gì khác Sau khi đã hoàn tất mọi việc Chúng tôi vẫn phải đợi thêm Khoảng hơn nửa canh giờ nữa Dòng nước mình ngập tới miệng hầm Dòng nước cuốn theo bùn đất Lao mình vào vách đá Chỉ trong nháy mắt nước đang ngập cao hơn chục cm là ngũ hét lên một tiếng Rồi nhảy xuống dòng nước quần quận tay vẫn cố giữ cao ngọn đèn dầu để không bị tắt. Chị Giai Tuệ cũng lập tức nhảy theo. Hai người đạp nước quay lại gọi tôi cùng xuống. Mặc dù trong lòng rất sợ hãi, nhưng tôi vẫn cắn răng, ngồi vắt vèo trên miệng hầm một lúc, rồi lấy can đàm từ từ thả mình xuống dòng nước. Chị Giai Tuệ vội bơi tới ôm lấy thắt lưng tôi, rồi lối kéo tôi ra xa hơn để tránh một ngọn sóng đang ao ạt xô tới. Chúng tôi giữ chặt chiếc ba lô làm phao để nổi trên mặt nước tôi lo lắng nhìn những con dòng nước dữ dội lao xuống trong lòng thấp thỏm không yên chỉ mong sao dòng nước nhanh nhanh ngập tới đỉnh mở được cánh cửa đá kia là con như thoát khỏi đây an toàn nổi lênh đênh trên mặt nước gần một tiếng đồng hồ khiến cả người tôi ướt sũng lạnh cóng hai hàm răng va vào, vào nhau lập cập rất khó chịu cũng may là mực nước dâng lên khá nhanh giờ đây tôi đã có thể dơ tay chạm tới đỉnh động trên đỉnh là những tảng đá vương bức xếp ngay ngắn cạnh nhau đó chính là mặt dưới của thiên cung cách sát trận Nhưng lại hoay một lúc lâu, tôi mới phát hiện ra những tảng đá này đều được thiết kế một chiều, tức là chỉ có thể xoay theo chiều từ trên xuống, còn từ dưới thì hoàn toàn bó tay, trừ khi có một mũi khoan để khoan thủng phiến đá thì may ra. Lão ngũ cũng đã nhìn ra vấn đề, lão không nhịn được, chửi ầm lên. Mẹ kiếp, đúng là bọn khốn nạn thâm hiểm. Chỉ dây tuệ để lão ngũ giữ tôi rồi tự mình tìm hiểu đỉnh động. Chị bơi một vòng rồi bất ngờ dừng lại ở phía bên trái Ngô gó sờ sờ mãi mới với tay gọi chúng tôi đến Từ chốt chị gia tuệ dừng lại Tôi nhìn thấy ngay sát đỉnh động có một cái hang nhỏ hơi dẹt Điều đặc biệt là dòng nước không lọt vào được đó Mặc dù mực nước ở xung quanh vẫn không ngừng ý oạp dâng lên Phát triển thấy sự khắc thường Lã ngũ lập tức dơ đèn ra soi miệng hang vừa đủ một thân người chui qua Bên trong là một màu đen kịt Nên không thể nhận biết nó sâu cỡ nào Lão Ngũ vội quay sang nói với chúng tôi May mà còn có một cái lỗ thoát thân Chui qua đi hai đứa Lúc đầu dòng nước vẫn chưa ngập quá cổ Vậy mà giờ nó đã mấp mái miệng tôi Không còn thời gian suy nghĩ nữa Lão Ngũ và chị Gia Tuệ đẩy tôi chui qua trước Rồi luồn ngọn đèn dầu theo sau Lòng hang tôi vừa chèo qua vào rất đẹp Chỉ vừa đủ cho một người bò sát xuống sàn Tường xung quanh chỗ lồi chỗ lắm Trên vách căng Trên vách hang gồ ghề là rất nhiều những viên đá lóng lánh dưới ánh sáng của ngọn đèn, chúng phản chiếu lấp đánh như một bầu trời sao. Tôi còn đang say xưa, ngắm nghĩa nhận tượng kỳ thú, thì có tiếng lão ngũ sặc sụ hét lên. Làn lan, mẹ kiếp, đang mơ màng gì đấy? Còn không mau bò lên trước đi, lão ngũ ta sắp bị mi nhấn chìm rồi. Tôi sực tỉnh, cố gắng ép mình vào sát vách để lấy khoảng trống cho hai người leo lên, lão ngũ vẫn cuốn cuồng thúc giục. Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, cố lên, cố lên, nước dâng tới nơi rồi Lão chưa dứt lời, tôi đã thấy phía dưới người ướt ướt Thì ra dòng nước lạnh bút đã bắt đầu tràn đến Tôi đoán nước đã hoàn toàn nhấn chìm động đá phía sau lưng Tạo nên một áp suất lớn đầy nước tràn vào lỗ hang này Chỉ trong nháy mắt, mực nước đã tăng lên vài cm Và vẫn không ngừng dâng lên nhanh chóng Cả nửa thân người ngập trong nước, vừa lạnh vừa sợ Một tay cầm ngọn đèn dầu dư lên thật cao, tôi cố gắng leo lên chỗ cao nhất có thể. Đó là một địa đạo dài vô tận, thẳng tắp theo hướng cao dần lên, hầu như không có khúc cua. Cả ba chúng tôi không ai nói với ai câu nào, chỉ cúi đầu hung hục bò về phía trước. Không biết chúng tôi đã bò như thế trong bao lâu, chỉ biết dòng nước ở phía sau lưng đang từ từ rút xuống nhưng vẫn ở mức cao. tiến thêm được một đoạn nữa thì tôi mệt tới mức, thở không ra hơi, lòng bàn tay và hai đầu gối đều bị chảy sức đau rát. Do bỏ trên mặt đá gồ ghề, tôi liền dừng lại một lúc hổn hển nói: "Mệt quá, mệt chết mất, lão Ngũ ơi, nghỉ một lúc đã." Chị Gia Tuệ ở phía đằng sau cũng đồng tình. "Đúng đấy, nó không còn dâng cao nữa, chúng ta dừng lại nghỉ một chút đi." Lão Ngũ ậm ừ đồng ý rồi nói thêm: vậy thì nghỉ một chút, Lan Lan, đưa ngọn đèn để ta soi một chút." Tôi vòng tay truyền ngọn đèn ra phía sau lưng để chị Gia Tuệ chuyển cho lão Ngũ. Trong lòng băn khoăn không biết lão dùng đèn soi thứ gì chợt một vài tia sáng lấp lánh sau lưng chiếu xiên lên phía trước Kèm theo đó là giọng nói đầy phấn khích của lão ngũ Khá lắm Thì ra đây là kênh thiết chân Hay đấy hay đấy Chết mẹ không ổn rồi Không ổn rồi Hình như có người đã đến đây trước chúng ta Tôi và chị gia tuệ đồng thanh hỏi lại kinh thiết chân là cái gì ạ Lão ngũ liền thắng giọng cắt nghĩa Thiết là ăn trộm Chân là quả báu Thiết chân chính là con kênh đào do bọn trộm mộ tạo ra Giai tuệ Mỹ cũng thử ngó lên vách tường đá hai bên mà xem Nói rồi lão đưa ngọn đèn tới đoạn tường đá gần chỗ chị Giai tuệ Không lâu sau Chị Giai tuệ bỗng thốt lên đầy kinh ngạc Đúng rồi Bề mặt vách đá đều mang dấu vết chạy theo hướng từ trên xuống dưới Chắc chắn là đã có người đào con kênh này Nghe thấy vậy Tôi cũng lập tức đưa tay ra sờ lớp vách đá bên cạnh mình Quả nhiên là có vô số những vết cào chạy từ trên xuống. Lạng ngũ nói với chúng tôi, kỹ thuật của phái đạo gia cũng chưa thành hai loại là nguyễn đạo và ngạnh đạo. Nếu như dùng kỹ thuật của bàn tay để lấy đồ của người khác thì gọi là nguyễn đạo. Còn nếu như dùng công cụ để khoan cắt hay là bất cứ một cung hoặc lăng mộ thì gọi là ngạnh đạo. Và những con kênh đào xuyên lòng đất để vào bên trong cung như thế này được gọi là kênh thiết chân. Do đó, chắc chắn một điều rằng Trước đây đã từng có người đào kinh thiết chân để chui xuống dưới địa cung ăn cắp vật báu Nhưng người đó là ai Đào vào thời gian nào thì không thể biết được Tôi lập tức hỏi lão ngũ Với cái sắc khô lúc nãy có phải là do những tên ăn trộm đó để lại Liệu có phải chúng đã ngập phải cái bánh trưng ấy không Thấy lão ngũ không hiểu tôi liền giải thích rõ hơn Bánh trưng từ lóng của dân trộm bộ chỉ xác chết Lão ngũ nghe xong liền phi cười chế giễu Đừng có ngồi đó mà tưởng tượng vớ vẩn Trung Quốc lấy đầu ra nhiều lăng bộ thế cho bị đảo, lại còn bánh trưng bánh giày cái nỗi gì, đưa tàn miếng bánh gạo còn tốt hơn. Chúng tôi cứ thế ngồi đoán giả đoán non, nhưng cũng không tìm ra được một lý do thiết phục. Những phút nghỉ ngơi quý báu đã giúp phục hồi sinh lực, nên chúng tôi tiếp tục bỏ về phía trước. Được khoảng hơn 200 mét, tôi bỗng nghe thấy có tiếng gió ù ù thổi đến, hình như chúng tôi đã tới đầu bên kia của kênh thiết chân, trước mặt tôi lúc này là một khoảng trống rộng lớn và thoáng đáng. Tôi mừng rên, vội vàng báo cho hai người chưa biết, tôi lập tức bỏ thật nhanh về phía trước, trên một nơi có vẻ như là miệng hằng. Tôi lấy ngọn đèn ra giơ cao lên phía trước để nhìn rõ hơn, mặc dù vẫn là một khoảng tối om om, nhưng tôi có thể cảm nhận thấy trước tầm mắt mình hoàn toàn không có vật cản nào, chứng tỏ đây là một không gian rất rộng lớn. Ánh sáng của ngọn đèn có hạn, nhưng may thay, ngay phía dưới chỗ tôi đang ngồi là một dãy cát trắng phau ánh đèn đã làm chúng phản chiếu ra những tia sáng lấp lánh soi rọi cả một vùng mờ ảo. Tôi vội ngoảnh đầu lại sung sướng thông báo. "Tới nơi rồi, lão ngũ, chị giai tuệ, chúng ta tới nơi rồi." Không để cho chị giai tuệ kịp lên tiếng, lão ngũ đã cướp lời. Phê, tới cái đầu mi ấy, toàn nói lời đen đòi." Quá vui sướng nên cũng chẳng thèm để ý đến lão nói gì nữa, hai tay vịn chắc vách tường từ từ tụt xuống. Tôi đặt cây đèn dầu sang một bên vươn vai vặn vẹo tay chân cho đỡ mỏi, cảm giác thật thoải mái, dễ chịu vô cùng. Ngay sau đó, chị Giải Tuệ và lão Ngũ cũng tụt xuống, cả ba chúng tôi đứng cạnh nhau, chẳng thèm nhìn ngang ngó dọc như mọi bận mà chỉ tranh thủ nghỉ ngơi, thân thường cảm giác được thoát khỏi nơi tù túng. Sau khi nghỉ ngơi thoải mái, chúng tôi soi đèn về bốn phía xung quanh và nhận ra đây là một không gian mênh mông có dạng kết cấu thẳng đứng. Nơi chúng tôi vừa thoát ra nằm gần chân vách đá, còn phía trên đầu Cách chúng tôi chừng 3 mét là một vòng nhâm thạch khá xù xỉ với những mỏm đá nhô ra chi tiết. dưới ánh đèn dầu, những mỏm đá nhấp nhô không ngừng phản chiếu ra những tia sáng lấp lánh, lung linh màu sắc, thỉnh thoảng lại có những giọt nước mát lạnh nhỏ xuống. Chị Giai Tuệ liền bước tới, quan sát một lượt xung quanh rồi nói với chúng tôi, đây có lẽ là phần đáy của một khe nứt được tạo thành trong quá trình địa chấn kiến tạo vỏ trái đất từ hàng nghìn năm trước. Hầu hết dưới lòng đất, vùng Đông Bắc đều mang cấu tạo như thế, chúng được phân bổ khắp nơi với bộ nông sâu khác nhau, có tác dụng làm giảm nguy cơ các tầng đất đá dưới lòng đất bị đè nén, do vậy ở đây ít khi bị động đất như ở khu vực Tứ Xuyên và Thanh Đảo. Nghe chỉ giải thích từng tận như vậy, trong lòng tôi không tránh khỏi lo lắng sợ hãi. Lão ngũ cũng lắc đầu cứng cỏi đáp, mặt mẹ nó có động đất hay không, mà nếu có thì cũng là ý trời. Chị giai tuệ mỉm cười, một tay giơ các ngọn đèn, một tay vỗ vào thanh đá, chị nói. Ngày xưa cô giáo từng giải thích hiện tượng động đất đã tạo ra những đứt gãy về mặt liên kết, hay chính xác hơn là tạo ra những thêm địa tầng nhấp nhô, chạy dọc lên mặt đất. Nếu như chúng ta tìm ra được những thêm địa tầng này thì cũng có thể thoát ra khỏi đây. Mặc dù không hiểu lắm về kiến thức địa lý, nhưng ngay đến việc có thể thoát ra khỏi ngoài, tôi và lão ngũ vô cùng hào hứng, dù sao cũng còn có chút hy vọng cả ba chúng tôi lập tức bắt tay vào việc tìm lối ra dưới sự hướng dẫn của chị gia tuệ trên đường đi những mỏm đá nhọn hoắt chĩ chít chen lẫn với nhau luôn dập dình đâm vào chân khiến chúng tôi luôn phải dò dẫm từng bước khó nhọc đi được chừng vài trăm mét tôi chợt nhìn thấy có cái gì đó trăng trắng lấp ló phía trước hình như nó còn hơi chuyển động thì phải bị cơn tò mò thúc giục nên tôi đã bước thật nhanh về phía trước gần tới nơi tôi mới phát hiện ra trước mắt mình là một con sông mênh mông với mặt nước phẳng lặng như tờ Trùng rất giống chiếc gương soi lấp loáng, giống nước lững lờ trôi mà không hề gây ra tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Đang lúc tò mò khôn xiết, bỗng nhiên tôi nghe giọng chị giải tuệ từ đằng sau hét lớn. "Nhìn kia, kia lấy cái gì thế?" Theo hướng tay chị chỉ, tôi nhìn thấy một vật màu trắng nhở nhở nổi trên mặt nước cách bờ chừng 10 mét đang từ từ trô dạt về phía chúng tôi. Lặng ngũ hừm lên một tiếng rồi bị bõm lội xuống nước, vớt thực vật kia lên. Lão liền trời thề một câu trước khi quay vào bờ. Thì giá đó là vỏ chai nước khoáng. Lớp giấy nhãn bọc bên ngoài đã bị tuột mất. Tôi vô cùng sừng sốt. Lẽ nào đã có người tới đây trước chúng tôi thật. Tôi sực nghĩ có thể là ông nội lắm chứ. Ông đi bằng con đường khác và cũng đã tới đây. Uống nốt chai nước cuối cùng rồi vô tình ném xuống sông. Càng nghĩ tôi càng thấy phấn kích vô cùng. Lão nhanh về phía trước. hết tải ngó nghiêng xung quanh. Rồi chạm hai tay trước miệng hét lớn. Ông ơi! Ông ơi! Cháu là Lan Lan đây Ông đang ở đâu Thấy tôi gọi ông nội Lão ngũ như sực nhớ ra Và lập tức cất tiếng gọi lớn Lão sợ Lão sợ Cái lão già chết tiệt này Màu chui ra đây đi Tôi và lão ngũ cùng ra sức hỏ hét Người này cố ắt đi tiếng của người kia Âm thanh liên tục rội tới tường đá Rồi vọng lại khắp nơi Khiến những giọt nước đang động trên thạch nhũ Cũng rơi xuống nhanh hơn Tạo nên một cơn mưa nhỏ phía dưới vòm đá Thế nhưng dù chúng tôi gọi khàn cả cổ Nhưng vẫn không có một tiếng trả lời nào Mọi thứ vẫn lặng im như tờ Tôi bắt đầu cuống lên Quanh người lại nắm chặt lấy tay chị Giai Tuệ Chị Giai Tuệ chúng ta phải nhanh lên Thì mới có thể đuổi kịp ông em Về mặt của chị Giai Tuệ rất lạ Chị lặng lẽ nói với vẻ hoài nghi Không phải đâu Trái nước này là quả hãng băng lộ Hơn nữa vỏ trái đã rất cũ rồi Không thể có chuyện vừa mới được vứt xuống đây Chị vặn chức nắp chai ra Nhìn vào mặt thiết trong nói Ngày sản xuất là tháng 2 năm ngoái Tới giờ đã hơn một năm rồi Hơn nữa cơ quan cảnh sát có mối nguyên Có mối quan hệ làm ăn với công ty Robust Thẩm Dương Từ rất lâu rồi Nên từ trước đến nay mọi người đều dùng nước của hãng này Nghe chị gia Tuệ nói tôi đã hiểu ra Cái vỏ chai này không phải là do ông nội ném lại Nhưng chắc chắn đã có một người khác từng ở đây Lẽ nào Một năm trước đã có người xuống địa cung Và cũng mò tới được thêm địa tầng như chúng tôi Nghĩ đến đây tôi chợt có một linh cảm rất lạ Nếu như đã có người đến đây Vì tại sao những cố mách kia đều không có dấu vết Của việc đã bị từng mở Và họ đến đây với mục đích gì Là ngũ vô mạnh lên đầu tự dễu Tóm lại chúng ta vẫn không phải là người đầu tiên Bảo bối cũng đã bị lấy mất rồi Mẹ kiếp Đến muộn rồi Đến muộn rồi Hay đấy hay đấy Tôi đang định hỏi chị giai tuệ rốt cuộc chuyện gì xảy ra Thì bỗng thấy chị cười Chị tay lên đỉnh đầu nói thẩm dương đang mưa rất to đấy Không hiểu vì sao lúc này Chị Giai Tuệ lại có thể buông ra Một câu không đầu không cuối như thế Trong khi chúng tôi vẫn đang bị chôn chân Dưới lòng đất hàng nghìn mét, Kể cả khi bên trên mặt đất Có bóng nguyên tử nổ thì chưa chắc chúng tôi đã biết Vậy mà chị lại có thể nghĩ đến Việc trăng sao mưa gió như thế này Thì chúng tôi vẫn ngơ ngác chứ hiểu ra vấn đề Chị Giai Tuệ mới từ từ giải thích Chị nói Dòng sông lớn trước mặt chúng tôi gọi là phục lưu được tạo thành bởi các mạch nước ngầm tập trung lại. Hoặc do các mạch nước men theo những khe nứt trong lòng địa tầng, qua thời gian các tầng đá dần bị bào mòn tạo thành lòng sông. Hiện tượng phục lưu này nếu được phân bổ tại những vị trí có độ nông sâu, to nhỏ, lưu lượng dòng chảy khác nhau sẽ phân thành hai loại dòng chảy là dòng chảy xiết và dòng chảy lặng. Theo như chị quan sát thì nhánh sông này thuộc nhóm dòng chảy lặng lão ngũ nghe chị giải thích phức tạp quá nên phải tay nói Thôi thôi Phục gì thì phục Cũng chỉ là sông ngầm mà thôi lão ngũ ta đã băng sông vượt biển trán rồi Số sông ngầm ta đã vượt qua Còn nhiều hơn những dòng chảy chúng bay từng thấy đấy Nhanh nhanh nói rõ rút cuộc là có chuyện gì đi Chị giai tuệ mỉm cười cúi người ngồi vào bên bờ suối Thò tay xuống dòng nước rồi nói Chai nước không phải do ai đó ở đây ném xuống Hơn nữa ngày sản xuất cá lâu rồi Vậy thì chị có thể giải thích rằng Nó đã trôi nổi theo dòng sông chảy tới đây Tôi vẫn lẽ đôi chút Nhưng vẫn còn khá hồ nghi Em biết rồi Lúc nãy chị vừa nói về mấy vết nứt Về tảng đá đất gì đó Giờ lại nói về mặt nước dòng chảy Liệu ý của chị có phải là Chai nước đã rơi xuống một vách đá nào đó Rồi trôi nổi xuống tận dưới này không Chị dây tuệ gật đầu Không sai Chị nghĩ rằng chúng ta chỉ cần men theo dòng chảy này Là sẽ tìm ra Vách đá mà em vừa nói đến chị nghĩ phía trên chúng ta chắc chắn phải có rất nhiều mạch nước ngầm kết hợp với vị trí đang đứng, chị đoán đây chính là dòng hỗn găng của thẩm dương. chị giải thích cặn kẽ thêm là vị trí này cách mặt đất rất xa, nếu như phía trên không có dòng chảy mạnh và áp suất lớn thì chiếc vỏ chai này khó có thể lọt xuống đây, cho nên chị đoán rằng tại thẩm dương chắc chắn đang mưa rất to. sau đó chị còn kết nghĩa thêm về mấy thứ đại loại như đường dẫn nước, chân không hay áp suất gì gì đó. Nhưng dĩ nhiên là tôi nghe như Việt nghe sấm Cuối cùng chị kết lại một câu Đó là cứ theo ngược dòng Chắc chắn sẽ tìm thấy lối ra Nghe tới đó Lão ngũ lập tức cởi chiếc áo đang mặc trên người ra Rồi xét toạc thành hai mảnh Lần lượt buộc tay tôi và tay lão Và chị Gia Tuệ Thấy chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau Lão cười khoái chí rồi nói Hai đứa còn nhìn cái gì nữa Không mau đi thôi Có ra được khỏi đây hay không Còn phải trông chờ vào số mệnh của ba chúng ta Nếu chìm thì coi như là được chết có nhau Còn nếu qua được cửa tự Thì có thêm bạn đồng hành Chúng tôi nắm chặt tay nhau Cú chào nhau ánh mắt khích lệ Xuống bũi cay cay Tôi bỗng thấy ngoài ông nội ra Hai người này đã trở thành những người thân thiết nhất của tôi Ngay sau đó Hai người để tôi đi ở giữa Rồi cùng lội xuống dòng nước mát lạnh Ban đầu nước chỉ ngập quá bắp chân tôi Nhưng càng tiến ra xa mực nước càng dâng cao hơn Khi ra tới giữa dòng Thì nước đã ngập ngang ngực Người tôi khẽ trao đảo theo từng nhịp nước sóng Làm ngũ và chị Gia Tuệ nhẹ nhàng kéo tôi nổi theo Cứ như thế từ từ bơi ra xa Giống sông phẳng lặng Bốn phía đều yên tĩnh một cách kỳ lạ Chỉ có tiếng tay chân chúng tôi rẽ nước y hoập Mặc dù độ sáng của ngọn đèn dầu khá yếu ớt Nhưng chúng tôi vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy bức tường đá Hai bên bờ sám xịt với những hình dạng hết sức cổ quái Kèm theo những tia sáng lóng lánh Phản chiếu của ánh sáng đèn lúc sáng lúc tối, như có hàng trăm đôi mắt đang theo dõi, khiến tôi sợn hết tóc gáy. Các bạn vừa nghe xong tập du năm của tiểu thuyết trinh tám mang tựa đề Những cao thủ mở khóa của tác giả tăng thượng dưới rộng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.